tận thế tân thế giới chương năm trăm năm mươi ba thảo h ạ c bí thuật sư mười ngô minh biết rõ lời nói của sinh không n g a đối phương vậy mà có thể xem thấu đẳng cấp nguyên khí của mình hơn nữa còn có thể len lén lẻn vào trong hư không bí thuật đã nói lên sinh lúc này đến là có chuẩn bị lại tăng thêm thân phận bí thuật sư cao cấp và đẳng cấp nguyên khí cấp sáu của đối phương một ít phỏng đoán lúc trước của mình sợ là cũng có sai biệt thấy ngô minh không lên tiếng sinh dường như đã đoán được phản ứng của đối phương từ lâu trực tiếp chỉ vào sàn nhà vỡ nát của đại sảnh phía sau nói phía dưới có một cái cổng đá ta muốn ngươi dùng hư vô hành giả để vào đó và mang thứ bên trong ra cho ta đôi khi nhiều sự việc muốn tìm cũng không tìm ra được vì không có mấu chốt nào có thể kết nối chúng lại với nhau mấu chốt này như một chiếc chìa khóa có nó liền giải quyết được nhiều việc dễ dàng giống như câu mà sinh vừa nói nó giống như một chiếc chìa khóa một cái mấu chốt để giải khai những thắc mắc trước đó của ngô minh ví dụ làm sao sinh lại có thể ở đây rõ ràng là gã ta không giống như phục kích mình như ngô minh nghĩ trước đó mà là có mưu đồ khác những thứ gã ta mưu đồ là những thứ dưới đại sảnh đối với việc này sợ rằng sinh đã lên kế hoạch một thời gian dài ngoài ra eric cố tình tiếp cận chính mình có thể là bởi vì sinh cần mình hoặc là nói cần năng lực hư vô hành giả có thể đi xuyên bất luận vật chất gì nói cách khác những thứ dưới sàn nhà phải phi thường ít nhất thậm chí là khiến cho bí thuật sư như sinh không có cách nào để tiến vào ngô minh sẽ không tin tưởng sinh bất kể đối phương nói gì hay với giọng điệu nào giống như sinh sẽ không tin tưởng chính mình vì vậy giao dịch này ngay từ đầu đã không được thiết lập cho dù hắn ta có sử dụng hư vô hành giả đem đồ vật bên trong mang đi ra theo lời sinh thì đối phương cũng sẽ không làm như đã hứa nhiều khả năng lúc đó sinh sẽ trực tiếp động thủ nhưng bây giờ gã ta sẽ không động thủ vì đang cần mình sau khi tìm ra mấu chốt ngô minh vẽ mặt không chút thay đổi đi về phía trước nhìn phía dưới sàn dưới áp lực của sinh mặt mặt t h ắ c không dám nói lời nào chỉ theo sát ngô minh mặt mặt t h ắ c biết ngô minh là một người trọng tính nghĩa giống như mình đó là lý do tại sao hắn ta lại tin tưởng ngô minh như vậy dưới nền nhà là một khoảng không rộng lớn giống như một tầng hầm bên dưới có một quả cầu khổng lồ đường kính hơn chục mét không thể nhìn thấy nó là chất liệu gì nhìn hơi giống gỗ và lại có điểm hơi giống đá bề mặt của quả cầu được k h ắ c nhiều đồ án phức tạp và cổ quái không có gì ngoài quả cầu khổng lồ này rõ ràng nơi mà sinh muốn hư vô hành giả bước vào là trong quả cầu này ngô minh không thể tưởng tượng có thứ gì trong quả cầu này lại xứng đáng với bí thuật sư cấp cao như vậy có thể thấy phong cách của quả cầu này khác với toàn bộ đại sảnh phế tích hiển nhiên là không biết về sau ai đã đặt nó ở đây ngược lại ngô minh thấy quả cầu này càng giống kiệt tác của bí thuật sư bởi vì từ một số đồ án bên trên ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều bóng dáng bí thuật sư trong đó về phần lúc nào sinh phát hiện ra nơi này thì trong lòng ngô minh cũng có suy đoán trên quả cầu ngô minh nhìn thấy đồ án hư vô hành giả có lẽ điều này có nghĩa là quả cầu hoàn toàn không thể mở ra muốn đi vào lấy đi đồ vật bên trong thì chỉ có thể thông qua hư vô hành giả mới được nhớ rõ trước đây thật lâu sinh đã vụng t r ộ n phái người đến chỗ kerrigan đạo sư ăn cắp hư vô chi trần sợ là đối phương cấp thiết muốn chế tác hư vô hành giả không chỉ để nâng cao thực lực của bản thân mà còn để lấy được các vật phẩm từ quả cầu kỳ lạ này nhìn thấy quả cầu lớn này mặt mặt thác cũng sửng sốt một chút sau đó hắn ta nói một câu nói đây là quả cầu cất giữ bí thuật thứ tốt a mặt ngô minh tối sầm lại sau lời nói của mặt mặt thác người sau vội vàng hỏi mặt mặt thác ngươi biết rõ đây là vật gì cũng không phải do ngô minh kỳ quái thứ này là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy làm sao mặt mặt thác biết được lúc này n g ô minh đã hoàn toàn quên mất mặt mặt thác cũng là một bí thuật học đồ kỳ cựu điều mà hắn ta chưa từng thấy qua thì không nhất thiết là mặt mặt thác chưa thấy ta biết đây là một quả cầu cất giữ bí thuật một dụng cụ trữ vật tuyệt đối an toàn bởi vì nó hoàn toàn không mở ra được cho dù dùng sức mở ra thì đồ bên trong sẽ bị phá hủy ngay lập tức nhưng nghe nói là thứ này có một điểm yếu cũng là điểm yếu duy nhất đó là nó có thể bị t h ể t h ể bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả xâm nhập vì vậy hầu hết các quả cầu cất giữ bí thuật đều có những cấm chế đặc biệt để ngăn cản hư vô hành giả đi qua m ặ t m ặ t thác nói nửa chừng thì sinh ở phía sau chen vào ta xem ra thái tử của đế quốc thú nhân cũng là một người rất hiểu biết đúng vậy quả cầu cất giữ bí thuật nói chung đều có cầm chế này nhưng ta đã tốn hao mấy năm để xóa bỏ cấm chế này chỉ cần có một hư vô hành giả thì có thể biến điều không thể thành có thể lấy đồ vật bên trong quả cầu cất giữ bí thuật này ra ngô minh ngươi giúp ta làm việc này thì ta có thể bỏ qua thù hận lúc trước chỉ cần ngươi thành tâm đầu nhập vào ta ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ từ nay về sau lợi ích nhất thể ngươi nên nghĩ kỹ đi t h à n h âm sinh có chút thành khẩn nói mặt mặt t h ắ t hiển nhiên rất tò mò tại sao sinh lại nói ngô minh có một hư vô hành giả Phải biết hư h biết vô à nhưng giả là sinh vật thể bí thuật số 72. Ngay cả là số thể thuật vật bí bí ngay một cao mà ra được. Hơn nữa còn nói phương pháp chế Hơn phương nữa tạo của lá b mặt ộ t thuật sư nào có thể tạo thể bí Minh Nhưng vậy, sư sao nào nó. Ngô nó? làm mà có có có ra Vì m mặt, mặt thắc biết lúc này không nên hỏi chỉ có thể nhìn ngô minh tỏ thái độ nếu như ngô minh thỏa hiệp hắn ta đương nhiên sẽ không dốc sức liều mạng nếu ngô minh muốn tự tuyệt hắn ta chỉ có thể phối hợp với ngô minh cùng một chỗ phản kháng Ngô Minh vẫn chưa tin vào yêu cầu của Sinh. Anh hiểu hai chưa vào cầu của yêu đế i Sinh coi giữ hai thái ề u quả cầu cất giữ bí thuật này rất quan một Mạc Mạc cất rất trọng, Thác tử là là là này của bí đ quốc thú nhân. Đế q u ố có c lãnh thổ r ộ n g lớn nhất và quân đoàn thú nhân lớn nhất đ ệ tứ nguyên khí thế giới ngô minh bắt đầu nghĩ nhất định không phải sinh tùy tiện kêu eric cùng lừa m ặ c m ặ c thác đến nhưng ngoài mặt ngô minh im lặng một lúc rồi gật đầu ta có thể thử nhưng ta phải thanh minh trước là hư vô hành giả của ta chỉ là một phiên bản giãn lược điểm này ngươi hẳn là phải biết còn có thể xuyên qua được không hay không cũng chưa biết vì vậy ta không thể đảm bảo có thành công hay không ngoài ra ta cần ngươi hứa với ta một điều chuyện gì trên mặt sinh vẻ kích động chợt lóe lên tiến lên một bước hỏi nói cho ta biết ai đã để lại quả cầu cất giữ bí thuật này ngô minh hỏi sinh nghe xong liền nghĩ lại cảm thấy chuyện này nói ra cũng không có gì liền nói chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết quả cầu cất giữ bí thuật này là do đạo sư của ta để lại về phần tên của đạo sư của ta thì không thể nói với ngươi biết về sau ngươi cũng có thể hỏi ke ri găng một chút ta và nàng là do cùng một đạo sư dạy dỗ sự tình ke ri găng đạo sư và sinh là cùng một đạo sư dạy dỗ thì ngô minh đã sớm biết không nghĩ tới đạo sư đối phương lại lợi hại như vậy ngô minh thực tò mò không biết trong quả cầu cất giữ bí thuật là cái gì đối với phiên bản đơn giản của hư vô hành giả ta nghĩ mặc dù phiên bản đơn giản vẫn là hư vô hành giả chiến lược không mạnh nhưng ta đã từng được chứng kiến năng lực của nó nó sẽ đi xuyên qua quả cầu cất giữ bí thuật không thành vấn đề xin nói xong ra hiệu ngô minh bắt đầu ngô minh đã hỏi xong những gì mình cần biết hắn ta nhảy xuống bên cạnh quả cầu cất giữ bí thuật chỉ khi đến gần anh mới cảm nhận được nguyên khí trên quả cầu cất giữ bí thuật sau đó ngô minh yêu cầu a mỗ triệu hồi phiên bản đơn giản của hư vô hành giả ra ngoài với sự xuất hiện của phiên bản đơn giản hóa của hư vô hành giả sinh rất phấn khích còn mặt mặt thác và eric đều là vẻ mặt rung động tuy hai người đã từ trong câu chuyện lúc trước biết rõ ngô minh có bản lãnh này nhưng mà chính thức nhìn thấy vẫn cảm thấy cực kỳ rung động hơn nữa ngô minh vẫn còn có một n g à n năm thạch tượng quỷ quả thực là có chút khó tin mặt mặt thác bị chấn động còn eric thì ghen tị đúng rồi mặt mặt thác ngươi lúc này rời khỏi đây chuyện ở đây không liên quan gì đến ngươi bây giờ ngươi vẫn còn ở đó định đợi đến khi quả cầu cất giữ bí thuật mở ra thì kiếm một chén c a n h sao có bản giản dị hư vô hành giả bên người ngô minh cũng tự tin hơn rất nhiều sinh nhất định sẽ không giữ lời hứa cho nên ngô minh nhất định phải tính kế thật tốt nên muốn m ặ t m ặ t thác rời khỏi trước đã ta không đi m ặ t m ặ t thác nghĩ ngô minh sẽ hy sinh bản thân mình để cho hắn ta cơ hội trốn thoát nhưng hắn ta kiên quyết từ chối điều này làm cho ngô minh cảm động đồng thời thầm mắng thằng này đầu toàn cơ bắp nếu hắn ta chỉ có một mình không địch lại thì ít nhất cũng có thể chạy trốn nhưng nếu có mặt mặt thác ở đây thì tình hình sẽ khác thời t h á c mấu chốt mà mặt mặt thác này lại làm sao nghe không hiểu lời của mình hoặc có thể là hắn ta hiểu được nhưng bởi vì hiểu được cho nên biết ngô minh muốn mình đi cho nên mặt mặt thác mới chết sống cũng không chịu rời đi ngô minh mặt mặt thác hắn vẫn không thể đi h ắ ngô sau này sẽ này n có tác d ụ lớn đối với Ngươi rằng ta có thể để hắn đi sao? Sinh miễn cười, hiện nhiên trong nháy mắt nhìn đoạn n đối để đi cười, kế hoạch cho thể thấu thủ sao? của có của ta. ta mắt g minh Ngô Minh thở dài không nói gì nữa xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó ngô minh trì hoãn lâu như vậy là bởi vì dự định chờ xúc tu vô hình khôi phục chỉ có như vậy mình mới có thể có thêm một đòn sát thủ phối hợp với vạn thú kiếm để tấn công nhanh ngoài ra trong khoảng thời gian này ngày đêm cùng ke r r y găng đạo sư nghiên cứu bí thuật trên tri thức bí thuật của mình bây giờ so với bí thuật sư chân chính cũng không kém bao nhiêu mà năng lực thực chiến càng là vượt qua bí thuật sư sơ cấp muốn chống lại sinh có lẽ chưa hẳn không có lực đánh một trận hơn nữa ngô minh vẫn còn có hư vô hành giả hư vô hành giả này ngô minh đã quen thuộc từ lâu thực lực còn lâu mới có thể đơn giản như lần trước trong nội tâm đã dự tính đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra nhưng trước đó màn kịch vẫn phải tiếp diễn ít bí nhất trước khi nhìn xem ở bên trong quả cầu cất giữ bí thuật tục thì thể mặt. thể vật trong thì sát thủ. nhìn bên này đến tục cùng có cái gì thì không Sinh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Điểm này ngô minh có thể xác định, chỉ cần mình đem đồ vật bên xuống Sinh cũng khi rách chỉ cho hạ lấy ra, cầu có cái có xác có giữ điểm gì xem xé đem ở quả quỳ sau vậy, đồ dù da sẽ về luận kỹ thuật diễn ngô minh không bao giờ sợ người khác còn không phải là diễn sao xem ai diễn hảo vậy thì ta sẽ thử không thành công cũng đừng trách ta ngô minh lên tiếng sau đó bí mật nháy mắt với mặt mặt khác rồi để a mổ điều khiển hư vô hành giả tiến lên tiếp cận quả cầu cất giữ bí thuật hư vô hành giả trôi nổi đi qua vươn g tay ấn lên quả cầu tựa như lòng bàn tay chạm vào mặt nước thật sự trực tiếp chìm xuống giờ khắc n à y sinh vẻ mặt kích động nhưng chẳng bao lâu phiên bản đơn giản hóa hư vô hành giả của ngô minh đã không còn tiến thêm được một tấc nào nữa ngay cả khi a mổ thúc giục mệnh lệnh thì hư vô hành giả cũng khó có thể tiếp tục tiến vào Có chuyện gì vậy? gì s i n h lo lắng hỏi không biết hình như có một lực lượng nào đó đang chống cự hoặc là ngăn cản hư vô hành giả tiến vào ngô minh cũng không rõ ràng cho lắm thử lại lần nữa vẻ mặt của sinh âm tình bất định gã ta đã tìm thấy quả cầu này từ lâu nó là thứ do đạo sư của gã để lại bên trong phải chứa về lý giải bí thuật và ghi lại một ít bí thuật đã thất truyền những điều này khá hữu ích để cải thiện thực lực s i n trăm phương ngàn kế cũng muốn có được nhưng quả cầu này chỉ có hư vô hành giả mới có thể vào được nên gã ta không thể làm gì khác không thể cưỡng ép mở nó ra được hậu quả là tất cả những thứ bên trong sẽ bị phá hủy kết quả vẫn là công giả tràn giỏ tre m ú t nước sau khi thử vài phút vẫn không được sinh thực sự có chút nóng nảy gã đã bí mật sai người đánh c ấ p hư vô chi trần của ke righ gun hơn nửa năm trước để tự mình tạo ra hư vô hành giả nhưng rõ ràng kế hoạch này đã thất bại mặc dù thu thập được rất nhiều thông tin về hư vô hành giả nhưng liệu gã ta có thể tự mình tạo ra hay không thì trong lòng vẫn không nắm chắc nhưng lần trước gã đã thực sự nhìn thấy ngô minh tạo ra một hư vô hành giả phiên bản đơn giản điều này khiến sinh nảy ra kế hoạch hôm nay kế hoạch của gã ta rất đơn giản trước hết để cho ngô minh thử xem tốt nhất là phiên bản hư vô hành giả đơn giản của ngô minh có thể vào được gã ta có thể dùng thời gian nhanh nhất đạt được tâm đắc bí thuật của đạo sư nếu ngô minh thất bại cả ta cũng có một kế hoạch dự phòng khác đó là bắt ngô minh bức bách đối phương nói ra phương pháp chế tác hư vô hành giả sau đó tự mình chế tác hư vô hành giả để thử lại nhưng điều này chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian sinh khá tự tin vào khả năng lĩnh ngộ của mình thầm nghĩ ngay cả một bí thuật học đồ cũng có thể thành thạo mình không có khả năng nắm giữ không được nhìn thấy hư vô hành giả cố gắng mấy lần liên tiếp đều không thành công nhiều nhất chỉ đưa tay vào trong đó điều này làm cho sinh manh động sát ý liền lên kế hoạch động thủ còn kém một chút bản hư vô hành giả đơn giản này hình như kém hơn một chút nếu có cách nào cải thiện thực lực của nó một chút có lẽ có thể thành công ngô minh dường như đang tự lẩm bẩm một mình nhưng anh đã để cho sinh sửng sốt trước câu nói này chuẩn rồi mình không cần phải lập tức động thủ dù sao thì đối phương cũng đã là món trên bàn của mình muốn ăn lúc nào cũng được muốn ăn thế nào cũng được một khi đã như vậy cần gì phải nóng lòng nhất thời hơn nữa chính mình đã thu thập rất nhiều bí thuật và phương pháp huấn luyện hư vô hành giả trong vài ngày qua mặc dù chưa từng cái nghiệm chứng nhưng có lẽ nó sẽ hữu ích hiện tại thời gian cấp bách có thể lấy được đồ bên trong quả cầu sớm một chút tự nhiên là tốt nhất nếu mình tự chế các thẻ hư vô hành giả chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để lấy nội dung bên trong ra vậy thì mình sẽ nói cho ngô minh biết một số bí pháp cường hóa hư vô hành giả mà mình đã thu thập được cũng sẽ không tổn thất gì dù sao cũng chỉ là bán thành phẩm tự mình giết chết ngô minh vẫn là chuyện dễ dàng nghĩ đến đây s i n lấy ra một tập tài liệu và ném cho ngô minh đây là một số tài liệu và bí pháp cường hóa về hư vô hành giả hãy thử xem có thể cải thiện thực lực của hư vô hành giả để nó có thể tiến vào bên trong hay không ít nhất phải nhìn xem tình huống bên trong là dạng gì ngô minh trong lòng hơi động hắn ta cầm lấy tập tài liệu do s i n ném qua mở ra xem quả nhiên thấy bên trong có rất nhiều tài liệu và bí pháp cường hóa hư vô hành giả trí nhớ của ngô minh rất tốt hắn ta nhanh chóng ghi nhớ một vài bí pháp thử một cái trong đó sử dụng một số vật liệu phổ biến và một số lượng lớn t h ể bí thuật để ban phước cho hư vô hành giả ngay lập tức nguyên khí của hư vô hành giả được cải thiện một chút toàn bộ cánh tay được đưa vào trong hữu hiệu sinh nhãn tình sáng lên tiếp tục thúc giục ngô minh ngô minh trên thực tế còn vội hơn cả sinh hắn ta đã cẩn thận nghiên cứu tập sách trên tay và tìm ra một số cách để cải thiện năng lực của hư vô hành giả lần này hư vô hành giả nửa người đều đi vào đầu cũng có thể thăm dò vào trong đó hẳn là có thể chứng kiến cảnh vật bên trong rồi bên trong có cái gì mau nói cho ta biết xin cao hứng suýt chút nữa chạy tới hỏi hư vô hành giả ta cũng không biết ngô minh không thể nhìn thấy tình huống bên trong qua con mắt của hư vô hành giả nhưng hắn ta có thể ra lệnh cho hư vô hành giả lấy đi những món đồ bên trong phản ứng của hư vô hành giả cho ngô minh biết là chỉ có một thứ lơ lửng trong không trung nếu bây giờ duỗi tay ra hẳn là có thể bắt lấy ngô minh hiện tại sẽ không để cho hư vô hành giả lấy đồ vật bên trong ra ngoài nếu không sinh sẽ lập tức trở mặt cướp đoạt ngô minh cần phải chờ thời cơ chung quy một khi muốn động thủ thì tiên hạ thủ vi cường một khi đã bắn tên nhất định phải phát huy tác dụng nếu không đối với một cao thủ như sinh phản ứng lại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vẫn là câu nói đó đánh ngô minh không sợ chỉ là xem đánh như thế nào lúc nào đánh cho nên chỉ để cho hư vô hành giả chậm rãi thăm dò trong khoảng thời gian này ngô minh đang tìm cơ hội đồng thời để cho sinh thả lỏng cảnh giác có lẽ đó là may mắn của ngô minh và cơ hội mà anh chờ đợi đã thực sự đến chỉ thấy một luồng dao động nguyên khí cường đại đột nhiên từ trong cơn bão hư không ở đằng xa truyền đến sau đó một giọng nữ khàn khàn vang lên mang theo tức giận mang theo sát ý và hơi thở lạnh như băng khó có thể tin cuối cùng đã tìm thấy nó ầm ầm một tia sét nổ ra trong cơn bão hư không và một bóng người từ trên trời giáng xuống đập vào đại sảnh vốn đã hư hại như một ngôi sao băng lập tức mặt đất chấn động đá vụn vẫy ra một cổ sóng xung kích theo điểm dừng chân hướng bốn phía tán đi người nào thật to gan sinh lúc này tức giận nhìn thấy thời khắc mấu chốt lại có người dám làm loạn điều này không thể nghi ngờ là xúc phạm lợi ích của sinh gã ta một danh bí thuật sư cao cấp gặp phải chuyện đập phá quán như thế này đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha kẻ gây rối sau khi đối phương xuất hiện sinh phát hiện ra đối phương không phải là bí thuật sư chỉ cần không phải là bí thuật sư thì sinh không sợ rất có thể đó là một loại sinh vật nào đó sống trong hư không bí thuật tự nhiên thực lực như sinh thì không sợ bất kỳ quái vật nào vì vậy gã ta lập tức kích hoạt một thẻ bí thuật và biến nó thành một đàn chim lửa sắc bén lao vào kẻ gây rối nhưng lần này thì rõ ràng sinh đã nhầm gã ta đã đánh giá thấp kẻ thù kẻ gây rối này tuy không phải là bí thuật sư nhưng thực lực lại không có chút nào chênh lệch thẻ hỏa điểu công kích bí thuật cao cấp tập kích bị người nọ hai tay kết xuất một tia chớp lực trường trực tiếp đánh nát sau đó một đạo lôi điện hình cầu màu lam tản ra nguyên khí bạo ngược bắn vụt tới sinh đang c h o á n v á n một linh phòng ngự ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh lúc này đang lên tiếng chủ động kích hoạt một lá bài lập tức một hộ vệ bằng gỗ sồi to lớn xuất hiện trước mặt sinh với một tấm kiên h bằng gỗ để chặn quả cầu lôi điện cho gã ta ầm、uhm. quả cầu lôi điện nổ tung uy lực không thua gì t h ể bí thuật khiến sinh chấn động nếu không phải ngàn năm thạch tượng quỷ phản ứng nhanh thì giờ gã ta đã bị thương ngay lập tức sinh triệt để bạo nộ gã ta đã thấy kẻ tấn công là một d ị chủng trùng nhân mà một dị c h ủ ngay lúc nữ trùng nhân xuất hiện thì ngô minh đã phát hiện ra rồi cũng bởi vì năng lực cảm ứng nguyên khí của ngô minh rất mạnh trước đó ngô minh đã nhìn thấy dao động nguyên khí của nữ trùng nhân nó chính là trứng côn trùng màu tím trong sào huyệt của quái vật n h ậ n trứng côn trùng đó đã nở ra đây là suy nghĩ đầu tiên của ngô minh suy nghĩ tiếp theo là nữ trùng nhân này hẳn là đến tìm mình phiền toái cũng may có một vị cao thủ như sinh ở bên cạnh ra tay tấn công nữ trùng nhân đối phương hiển nhiên coi sinh là nhóm của hắn ta cho nên mới đánh lớn một trận ngô minh nhìn thấy cảnh này liền quyết định thật nhanh lập tức ra lệnh cho hư vô hành giả c h ọ c lấy thứ trong quả cầu lập tức thúc giục u linh vân xà sau đó bắt lấy mặt mặt thắt trực tiếp chạy trốn đúng lúc này không trốn đó mới là kẻ đần eric thấy ngô minh định bỏ chạy liền định truy đuổi kết quả là ngô minh dùng một kiếm chém đứt một cánh tay của đối thủ máu tươi văng khắp nơi không đợi eric kêu thảm thiết thì ngô minh đã đá văng đối phương vào một cột đá nứt sau đó cột đá sụp đổ và đè eric kẻ xấu xa ích kỷ này xuống đất đối với những người như eric ngô minh thực sự có ý định giết đối phương chẳng qua trước mắt không có thời gian hạ sát thủ sự chú ý của sinh đã bị kiềm chế đã đến lúc phải rời đi tất nhiên không phải ngô minh không muốn vây công sinh hay thậm chí giết cả ta để diệt trừ họa lớn nhưng vấn đề là nữ trùng nhân rõ ràng là kẻ thù chứ không phải là bạn cho nên vì lý do an toàn ngô minh đã bác bỏ ý tưởng hấp dẫn này tốc độ bay của ngô minh rất nhanh mặt mặt thắt lúc này cũng phản ứng kịp vội vàng theo sau bay cùng ngô minh hai người nhanh chóng lao qua huyền phù thạch tới rìa của cơn bão hư không hư vô hành giả ngô minh hét lên hư vô hành giả ngay lập tức phồng lên c u ố n lấy ngô minh và m ặ t m ặ t thác và lao vào cơn bão hư không hư vô hành giả không chịu bất kỳ hạn chế nào trong cơn bão hư không ngô minh biết điều này từ lâu nhưng lúc đầu do có eric ở đó nên ngô minh không có bộc lộ ra hư vô hành giả nhưng hiện tại hắn ta không thể quan tâm nhiều như vậy mượn nhờ tốc độ của hư vô hành giả ngô minh và mặt mặt thác nhanh chóng vượt qua một vài huyền phù thạch và họ phải vượt qua hàng chục cơn bão hư không trước khi dừng lại trên một huyền phù thạch có đường kính khoảng một trăm mét cho đến lúc này ngô minh mới thở vào nhẹ nhõm hắn ta biết rõ vô luận là s i n g hay là nữ trùng nhân kia có lẽ đều khó có khả năng đuổi tới ít nhất cũng không phải trong thời gian ngắn ngô minh vừa rồi xảy ra chuyện gì nữ trùng nhân kia là viện quân của ngươi sao lúc này mặt mặt thác cũng thở ra một hơi hắn ta đương nhiên biết bọn họ không có cơ hội chiến thắng một bí thuật sư cao cấp như s i ê n vốn tưởng rằng lúc này nhất định sẽ xong đời không nghĩ tới cuối cùng lại là phong hồi lộ chuyển nhặt được một cái mạng không phải m ặ t m ặ t thác ngươi còn nhớ trứng côn trùng màu tím trong sào huyệt nhện không thứ đó vừa mới nở ra từ trứng côn trùng màu tím đó ngô minh vừa nói vừa nằm hình chữ ít trên huyền phù thạch quả trứng côn trùng đó chẳng lẽ là do bị ngươi cầm đi đại trùy cho nên ả ta mới đuổi tới đây nếu vậy chẳng phải là sinh trì độn kia giúp ngươi ngăn cản địch nhân sao mặt mặt thác nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó lập tức là vẻ mặt cười xấu xa nói một cái lan nhân cười xấu xa ở trong mắt ngô minh xem ra chính là khôi hài không sai biệt lắm chính là như vậy ngô minh cũng nhếch mép nói mặt mặt thác có thể bất chấp tất cả cùng mình kiên trì lưu lại cùng nhau đối mặt riêng từ góc độ này ngô minh đã xem mặt mặt t h á c trở thành bằng hữu chân chính thời gian tuy ngắn nhưng hai người đã là bạn thân của nhau có một số chuyện đương nhiên không cần giấu giếm nhau nhất là những chuyện hai người đã cùng nhau trải qua giống như những gì hư vô hành giả lấy ra từ quả cầu đó đó là một bản thảo nhưng không có chữ nào trên bản thảo hiển nhiên để đọc nó thì người đọc cần phải dùng nguyên khí để cảm nhận cũng may bài học đầu tiên để trở thành bí thuật học đồ là cảm nhận nguyên khí vô luận là ngô minh hay là mặt mặt thác đều là quen việc dễ làm nguyên khí nhập trang sách và một bóng người lập tức xuất hiện trong tầm nhìn của ngô minh và mặt mặt thác nhân vật này đang mặc áo choàng của một bí thuật sư và trông rất giống một nhân loại có lẽ chỉ là màu da bất đồng hẳn là cùng chủng tộc với keri g a n đạo sư trên mặt nhìn không ra tuổi tác nhưng một đôi mắt lại lộ ra một loại cơ trí có thể nhìn thấu hết thảy ngô minh là một người phương đông anh ấy có cách nhìn sự vật phương đông lúc này người xuất hiện trong tầm mắt mang đến cho hắn ta một cảm giác xuất trần giống như tiên nhân trong truyền thuyết tất nhiên nó cũng giống như những bức tranh tường trong các nhà thờ phương tây rõ ràng người này không tầm thường tuy rằng chỉ là một hình chiếu nguyên khí nhưng khí thế toát ra trên người vẫn như cũ khiến người ta không khỏi cúng bái và kính sợ mặt mặt thác hiển nhiên nhìn thấy người trôi nổi này cũng kinh ngạc không nói nên lời há to miệng lộ ra một trăng nanh rất là buồn cười ta biết rồi đây là bút ký bí thuật cấp cao nhất là lợi dụng bí thuật phục chế linh hồn gia trì lên trên bút ký này ngô minh người này khẳng định là bí thuật sư phi thường ghê gớm ngươi có biết người này là ai không mặt mặt thắt giờ phút này nói ra hẳn là đạo sư của kerrigan đạo sư cũng là đạo sư của tên sinh kia ngô minh đã sớm đoán được kết quả này sinh đã nói quả cầu là do đạo sư của mình để lại tự nhiên là rất dễ dàng nghĩ đến điều này lúc này bóng dáng mà chỉ có ngô minh và mặt mặt thác có thể nhìn thấy quay đầu lại khẽ liếc về phía ngô minh và mặt mặt thác ngay lập tức ngô minh đại kinh thất sắc đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy giống như không phải hình chiếu mà là người thật kế tiếp bóng người nói chuyện một nhân loại thú vị một thú nhân thú vị ta không thể tin được cuối cùng các ngươi lại là người có được quyển bút ký của ta giọng nói của bộ dáng lãnh đạm lộ ra một loại thăng trầm ngô minh và mặt mặt t h ắ c nhìn nhau đồng thời anh thực hiện lễ tiết của một bí thuật học đồ đối với hình chiếu này bóng người kia cười ha ha nói hai cái bí thuật học đồ cho nên nói thú vị a không biết có bao nhiêu cao thủ bí thuật sư muốn lấy bút ký này của ta nhưng bọn họ đều không có duyên gặp một lần cuối cùng lại rơi vào trong tay các ngươi đây là vận mệnh cho phép ta xem trước một chút lai lịch của các ngươi đi muốn có được truyền thừa bên trong bút ký của ta không thông qua khảo nghiệm của ta là không được nói xong bóng người đột nhiên tách ra làm hai biến thành hai hai luồng sương mù phân biệt chui vào mắt của ngô minh và mặt mặt thác muốn nói ngô minh và mặt mặt thác cũng là hảo cao thủ đặc biệt là ngô minh sơ cấp bí thuật sư hắn ta còn không sợ nhưng vào lúc này không có bất kỳ cơ hội tránh né thân thể cũng khó có thể nhúc nhích một hồi bên kia mặt mặt thác cũng giống như vậy với vẻ mặt khóc tan dường như hắn ta đang nghĩ mình lập tức sẽ phải game over rồi ước chừng đã qua mười mấy hơi thở nhưng đối với ngô minh và mặt mặt thác mà nói thì dường như đã vài năm trôi qua sau đó hai luồng sương mù từ trong mắt hai người hiện ra lại ngưng tụ thành hình người vừa n ã y nhưng lần này ánh mắt của người này hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm ngô minh và mặt mặt thác từ trên xuống dưới nói không nghĩ tới thật không nghĩ tới trong cơ thể thú nhân ngươi vậy mà lại là huyết mạch thú tộc cao cấp hẳn là trong hoàng tộc đế quốc thú nhân hơn nữa còn là chủng tộc địa vị phi thường cao thượng còn ngươi bóng người nhìn về phía ngô minh nói ngươi thậm chí còn có một tia hoàng kim huyết mạch thật là ghê gớm nhưng những hoàng kim nhất tộc kia đều rất tự cao tự đại sao có thể cho ngươi huyết mạch thật sự là làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng ngươi là đệ tử của ke ri găng tiểu nha đầu kia coi như là đồ tôn của ta vậy thì là người một nhà Ta l i ề người của hoàng kim nhất tộc sẽ không cho phép huyết mạch tiết ra ngoài tóm lại là phải nâng cao thực lực của bản thân lên nếu muốn sống tốt hơn trên thế giới này chỉ có thể cường đại hơn người khác lời khuyên bảo rất có lương tâm ngô minh có thể cảm giác được mình chưa từng gặp qua bóng người này thậm chí nó i chỉ là một sợi linh hồn phục chế vậy mà bóng người này lại đối với mình tốt như vậy điều này khiến cho ngô minh cảm kích và cúi đầu thi lễ lần nữa được rồi bút ký này của ta vốn chính là lưu cho ke ri găng nha đầu kia đấy ngươi đã là đệ tử của ke ri găng thì ta đem truyền thừa truyền cho ngươi cũng tốt về phần hoàng tộc thú nhân này ta cũng sẽ cho ngươi một chút lễ vật sau đó bóng người lại biến thành lại là hai luồng sương mù nhưng lần này là một lớn và một nhỏ một lớn bắn về phía ngô minh và một nhỏ bắn về phía mặt mặt thác ngô minh và mặt mặt thác lập tức cứng đờ lượng lớn thông tin trong đầu tác động vào trí nhớ đồng thời quyển bút ký này biến thành một khối nguyên khí mềm mại c u ố n lấy cả hai người giống như một trận pháp ẩn nếu những người từ bên ngoài đến phía trước thì họ cũng không thể tìm thấy ngô minh và mặt mặt thác một ngày sau trên h u y ề n phù thạch nhỏ xuất hiện một bóng người người này mặc áo choàng đen cầm thẻ bài v ẽ mặt dữ tợn nhìn quanh không thấy ai liền lập tức bỏ trốn vài giờ sau một người khác xuất hiện người này rõ ràng là một nữ trùng nhân hình như đang truy tung một loại hơi thở nào đó cũng tìm tới tìm lui rất lâu nhưng không thấy gì liền nhảy lên bay vào trong cơn bão hư không xung quanh rời đi sau khi hai người rời đi huyền phù thạch trở lại bình yên thời gian cực nhanh ba ngày trôi qua phanh một tiếng trên huyền phù thạch đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn đất đá văng tung tóe một người sói khổng lồ cao hơn năm mét tru lên và đập vỡ hết tảng đá khổng lồ này khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là người sói khổng lồ này cả người da lông biến thành màu xám bạc một đôi mắt đỏ thẫm trong đồng tử có sông nguyệt đồng một cái va chạm thậm chí có thể đập tan một ngọn núi đá nhỏ cao mấy chục mét mà cách đó không xa có một người khác người này lấy ra một cái bình nhỏ màu đỏ máu lại lấy ra rất nhiều thẻ nguyên khí sau đó bắt đầu chế tạo thẻ bài nếu ai đó nhìn thấy quá trình chế tác thẻ của hắn ta chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng hắn ta là một bí thuật sư có kinh nghiệm phong phú thực lực cường hãn bởi vì chỉ có bí thuật sư mới có thể có tốc độ chế tác thẻ như thế này chỉ một vài nhịp thở thẻ thành mặt sau của tấm thẻ có viết một chữ một hiển nhiên là một thẻ bí thuật số một tự nhân quyền nhưng điều kỳ lạ là lá bài này lại thực sự là kim sắc thẻ bí thuật số một kim sắc chưa ai từng thấy qua cũng cực ít có người biết đến quả nhiên thành công xem ra truyền thừa này xác thực lợi hại thẻ bí thuật kim sắc là thẻ bài đỉnh cao trong bí thuật cho dù chỉ là thẻ bí thuật số một thì uy lực của nó cũng không thể coi thường người nói chuyện này là chế thẻ sư chính là ngô minh người đã tiếp nhận truyền thừa kỳ lạ đó người sói vừa đập nát một ngọn đồi lúc này phát ra tiếng sói tru một lần nữa hóa thành hình thái bình thường tự nhiên là mặt mặt t h á c ngô minh lá bài biến hình kim sắc này quả nhiên là lợi hại vậy mà có thể kích hoạt ngân lan tổ hồn trong truyền thuyết trong cơ thể ta vì vậy ta không chỉ nâng cao thực lực của mình mà địa vị của ta trong đế quốc thú nhân cũng sẽ tăng lên mặc dù lần này ta chỉ có phương pháp chế tác thẻ biến hình kim sắc nhưng với ta như vậy là đủ rồi mặt mặt thắt lúc này trông rất hài lòng đúng vậy truyền thừa thẻ kim sắc quả thực rất cường đại tuy rằng ta đã có được bí pháp chế tạo thẻ kim sắc nhưng sau cả ngày nghiên cứu ta thể tác thẻ thuật cũng chỉ có chế được bí số mặt mặt thác nói xong liền chỉ vào một tảng đá trông giống như một tòa nhà ba tầng cách đó không xa ngô minh cũng có ý định này lúc này theo quyển bút ký đạt được chỗ tốt ngô minh được nhiều nhất chính là bí pháp chế tác thẻ bí thuật kim sắc mà m ặ c m ặ c t h á c thì là chỉ lấy được một bí pháp chế tác thẻ biến hình kim sắc đối với điều này thì m ặ c m ặ c t h á c ngược lại không có gì oán hận bởi vì chủ nhân của bút ký này vốn là của ngô minh là do người đạo sư của hắn ta để lại ngô minh lấy chỗ tốt lớn nhất mới là đúng trái lại m ặ c m ặ c t h á c còn rất cảm kích ngô minh sẵn sàng chia sẻ lợi ích với mình chỉ cần một tấm thẻ biến hình kim sắc thôi cũng đã rất có giá trị đối với mặt mặt thác rồi một ngày trước bọn họ tiếp nhận chỗ tốt bút ký liền biến mất vô tung sau đó hai người bắt đầu chế tác thẻ tùy theo những gì mình có được ngôn minh chọn thẻ bí thuật số một mà hắn ta quen thuộc nhất còn mặt mặt thác tự nhiên chỉ có thể là thẻ biến hình vừa rồi mặt mặt thác hóa thân trở thành người sói cao màu bạc cao năm thước cũng đủ cho thấy uy lực của thẻ biến hình kim sắc h i ệ ngô minh muốn thử phiên bản kim sắc của thẻ bí thuật số một trong tay ngô minh quen đường kích hoạt thẻ bài liền thấy chính nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống đập xuống bang bang bang bang bang chính nắm đấm màu lục lam khổng lồ giáng xuống trong vòng một trăm mét huyền phù thạch nhỏ lập tức vỡ tan ngô minh và mặt mặt thác cũng quá sợ hãi dưới chân đã không còn chỗ đặt chân toàn bộ huyền phù thạch bị vỡ tan biến thành vô số mảnh đá vụn lớn nhỏ khác nhau ngô minh không ngờ thẻ bí thuật kim sắc số một cường hóa lại có uy lực lớn như vậy đây quả thực là siêu cấp sát khí uy lực đâu chỉ tăng lên gấp mười lần hiện tại ngô minh cũng đang mong chờ những thẻ bí thuật khác nếu muốn luyện chế thẻ bí thuật ban đầu thành một thẻ bí thuật đỉnh cao kim sắc hắn ta phải sử dụng truyền thừa có được lần này một kỹ năng chế tác thẻ bí thuật kim sắc nhưng để luyện được một thẻ bí thuật thành một thẻ bí thuật kim sắc chắc chắn không phải là một việc dễ dàng sở dĩ t h ể bí thuật số một có thể dễ dàng chế tác là bởi vì hắn ta có lĩnh ngộ khắc sâu nhất điều quan trọng nhất là ngô minh từng nắm được thông tin chi tiết nhất về t h ể bí thuật số một trong thư viện bí thuật chính nhờ vậy mà ngô minh có thể tạo ra cự nhân quyền màu xanh nhưng những t h ể bí thuật khác sẽ không hiệu quả ngô minh muốn hiểu hết bản chất của những t h ể bí thuật khác sau đó tạo ra những t h ể bí thuật kim sắc tương ứng thì sẽ phải mất một chặng đường dài ít nhất trong thời gian ngắn ngô minh chỉ có thể tạo ra thẻ bí thuật kim sắc số một mà thôi tình huống của mặt mặt thác cũng giống như ngô minh nhưng mặt mặt thác không có được truyền thừa chế tác thẻ bí thuật kim sắc hắn ta chỉ có được bí pháp để tạo ra thẻ biến hình kim sắc mà chuyện này đối với hắn ta là đủ rồi cho nên không có phiền não như ngô minh cả hai dựa vào phi hành lần nữa vượt qua cơn bão hư không và đến một huyền phù thạch khác với diện tích khổng lồ vào lúc này bóng người đó lại xuất hiện trong tầm mắt của ngô minh và mặt mặt thác và người sau đó rõ ràng là rất hài lòng với sự tiến bộ của ngô minh và mặt mặt t h á c thật kinh ngạc các ngươi đều là thiên tài thật sự có thể tạo ra thẻ kim sắc trong thời gian ngắn xem ra sau này thành tựu của hai người là vô hạn nhất là ngô minh đã lấy được toàn bộ truyền thừa chế tác thẻ kim sắc của ta nhưng ngươi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để biến nó thành sức mạnh của chính mình lần này truyền thừa chấm dứt linh hồn ấn ký của ta ở trên bút ký cũng sẽ biến mất sau này thành tựu như thế nào toàn bộ xem chính các ngươi nói xong lão giả này muốn biến mất mặt mặt thác vội vàng cúi đầu cúi đầu ngô minh lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nói xin chờ một chút bóng người kia hơi sững sờ sau đó quay đầu nhìn về phía ngô minh không biết hắn ta định làm gì ngô minh không nói nhảm trực tiếp lấy ra một cái thẻ để kích hoạt sau đó một chiếc búa lớn xuất hiện đây là thứ mà tôi vô tình lấy được tôi không biết nguồn gốc của nó ngài kiến thức rộng rãi không biết có thể cho biết nguồn gốc của nó được không đại thiết chù y này đương nhiên là cái mà ngô minh lấy được từ trong sào huyệt nhận trước đây rất có thể nữ trùng nhân đã đến cũng là vì thứ này vì linh hồn ấn ký đạo sư của ke righ găng trong bút ký này vẫn còn đó chi bằng để cho ông ta xem đó là gì nếu không ngô minh chỉ có thể đến hỏi cửu trảo xem đại thiết chù y này đạo sư của ke righ găng sửng sốt một chút buộc miệng đây là hủy diệt chù y ngươi làm sao lại có thể có hủy diệt chù y ngô minh lập tức vui mừng không xiết hiển nhiên lần này hắn ta đã tìm đúng vận may kể lại câu chuyện về cách mà mình có được chiếc đại thiết chù y này nhưng hắn ta cố tình che giấu chi tiết về cách hắn ta kéo chiếc đại thiết chù y ra về sau đạo sư của kerrigan lắc đầu nói điều đó không có khả năng hủy diệt chù y là một trong những vũ khí của thần hủy diệt chỉ có thần hủy diệt mới có thể sử dụng mà sau khi thần hủy diệt bị diệt vong tứ chi và binh khí của hắn đều biến mất nếu không có nguyên khí hủy diệt thì không thể cầm được nói đến đây ngô minh đã biết rõ mình là v ẽ vời cho thêm chuyện ra rồi và chắc chắn đạo sư của kerrigan đã kiểm tra ngô minh cẩn thận và cuối cùng tìm thấy một cái gì đó tiểu tử không ngờ ngươi lại lấy được một cái chiến tu thần hủy diệt lại tăng lên tới trình độ tương đối cao chẳng trách ngươi có thể lấy đi hủy diệt chù y hai thế lực lớn của đệ nhị nguyên khí thế giới và ngươi có một mối quan hệ nhỏ thật không biết đối với ngươi là phúc hay là họa đạo sư của kerrigan vẽ mặt cảm khái sau đó lại nói ta chỉ có thể nói cho ngươi biết vũ khí này phi thường lợi hại năm đó thần hủy diệt của hủy diệt nhất tộc chính là dùng vũ khí này giết bảy đại nguyên cửu cấp cao thủ thậm chí còn đẩy cả nguyên khí thế giới đến bờ vực diệt vong hãy nhớ lời ta nói đừng để người khác biết sự tồn tại của vũ khí này nếu không dù là hoàng kim nhất tộc hay là hủy diệt nhất tộc bọn họ cũng sẽ không buông tha cho ngươi kerrigan tiểu nha đầu này làm sao có thể tiếp thu một tiểu tử phiền toái như vậy câu cuối cùng là lẩm bẩm giây sau đạo sư của kerrigan đã biến mất khỏi tầm mắt của ngô minh và quyển bút ký cũng bùng cháy và biến thành tro bay mặt mặt t h á c ở một bên nhìn đại thiết c h ù y trên mặt đất cũng là trận mắt há hốc mồm vừa rồi hắn ta nghe được đối thoại tự nhiên biết vật này không phải chuyện tốt ai lấy sẽ xui xẻo ngô minh dứt khoát đem thứ này để lại đây ngươi không cần thiết chọc vào phiền toái này đồng thời đắc tội cả hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc cũng không phải là chuyện đùa ngay cả bí thuật sư cũng không giữ được ngươi mặt mặt thắt trực tiếp biểu đạt ý kiến của mình chính là đem phiền toái trực tiếp vứt bỏ sợ là không có đơn giản như vậy ngô minh cũng hối hận khi đem cái đại thiết chù y này ra vừa rồi đạo sư của kerrigan chỉ nói thứ này không thể để cho người phát hiện lại không nói có thể vứt bỏ chính là nói hắn ta muốn vứt bỏ này phiền toái này cũng không phải dễ dàng và những gì xảy ra tiếp theo thực sự chứng thực suy đoán của ngô minh chỉ cần ngô minh rời khỏi đại thiết chù y hơn mười mét đại thiết chù y sẽ tự động hóa thẻ sau đó bay tới lượng l ờ trước mặt ngô minh giống như một cục thạch cao da chó không thể ném đi anh đã thử nhiều lần nhưng không thành công ngô minh chỉ có thể cất ký chiếc thẻ đối với ngô minh mà nói đã không thể vứt bỏ thì cứ yên tâm bỏ vào túi dù sao đến bây giờ ngô minh cũng chỉ từng bái kiến một người hoàng kim nhất tộc hoàng kim nhất tộc khác và hủy diệt nhất tộc dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoàn toàn không thấy được một khi đã như vậy ít nhất hiện tại không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa tính cách của ngô minh là tới đâu hay tới đó chuyện này để tính sau thôi thấy ngô minh không thể loại bỏ được đại thiết chủ y quái đản g đó mặt mặt thác không còn biện pháp nào anh ấy nói với ngô minh rằng cả hai chúng ta sẽ không nói gì về vấn đề này miễn là sau này ngô minh không sử dụng đại thiết chùa y này thì không ai có thể biết được tất nhiên không cần phải lo lắng ngô minh biết đây là mặt mặt thác an ủi chính mình liền vỗ vỗ vai anh em tốt ngô minh trực tiếp nói với đối phương mình căn bản không lo lắng chút nào mặt mặt thác chúng ta có thể coi là anh em sống chết có nhau ta sẽ cho n g ư ờ i biết nguyên tắc đối nhân xử thế của ta đó là nếu người không xúc phạm ta ta cũng không xúc phạm người khác nếu ai xúc phạm ta ta sẽ giết cả nhà họ coi như là hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc thì sao đến lúc đó ta chưa hẳn không bằng bọn họ ngô minh rất là lưu manh phát ra chí khí hào ngôn mặt mặt thác vốn là một thú nhân với tính khí như vậy nghe thấy điều này cũng làm bùng cháy tình cảm mãnh liệt và xúc động của mình gầm lên đúng vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã biết rõ chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân ngươi cũng có những đức tính mà thú nhân có không giống như erip một tiểu nhân đạo đức giả xảo quyệt hai người phát điên cả buổi sau đó mới nhớ tới trước mắt là khảo hạch bí thuật sư bọn họ bởi vì học tập bí pháp chế tác thẻ kim s ắ c đã bị chậm trễ vài ngày nếu không nhanh lên thì e rằng sẽ không còn cơ hội ngay lập tức cả hai bắt đầu tìm bản chỉ đường truyền tống trận sau khi dịch chuyển nếu may mắn thì có thể nhanh chóng tìm được bản chỉ đường truyền tống trận tiếp theo nếu xui xẻo thì chỉ có thể cường hành vượt qua cơn bão hư không và tìm kiếm huyền phù thạch khác những vấn đề mà ngô minh và mặt mặt thác gặp phải rõ ràng những bí thuật học đồ khác cũng đã gặp phải và điều rắc rối nhất là vượt qua cơn bão hư không bởi vì vì sơ ý một chút sẽ là người tiếp theo chết ở bên trong một ngày sau ngô minh và mặt mặt thác đã tìm thấy chính bản chỉ đường truyền tống trận và chỉ cần họ tìm thấy một cái nữa họ sẽ có thể dịch chuyển đến vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ cuối cùng bản chỉ đường truyền tống trận thứ mười cuối cùng cũng được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm không ngừng của hai người tại đây hai người cũng nhìn thấy những bí thuật học đồ khác hiển nhiên mặc dù hai người trì hoãn một vài ngày do một số việc nhưng cũng không có muộn đặc biệt thái quá sử dụng bản chỉ đường truyền tống trận thứ mười một đạo q u a n mang lóe lên khi hai người mở mắt ra lần nữa liền phát hiện một huyền phù thạch cực kỳ khổng lồ nơi này có thể nói là một đại lục vị trí sau khi dịch chuyển lần này vẫn là một truyền tống trận đằng xa có một khu rừng khu rừng có núi đá kỳ dị dễ thấy nhất là một dãy núi treo lơ lửng trên không trung huyền không sơn chân chính. sơn trên núi màu xanh b i ế g i ạ t dào có thể chứng kiến có rất nhiều thạch tượng quỷ phi hành bốn phía xa xa nhìn về phía trên giống là một tổ ong khổng lồ nơi đó chính là vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ sao mặt mặt thác nhìn thấy quá nhiều thứ kỳ quái trong hư không bí thuật cho nên hắn ta không có đặc biệt kinh ngạc khi nhìn ngọn núi treo khổng lồ này chỉ là có chút bình tĩnh hỏi ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv vỗ vai mặt mặt thác nói đi qua nhìn một chút sẽ biết phía dưới huyền không sơn những bí thuật học đồ đã đến đây lúc trước đã yên lặng chờ đợi ở đây có thể thấy đây giống như một g i ả i phân cách mặt đất và những viên đá hình thoi có kích thước khác nhau treo lơ lửng trên không đồng thời bên dưới có một n g h n năm thạch tượng quỷ đầu đội vương miện g và thân màu xanh lam ba bí thuật sư cao cấp là giám khảo cuộc kiểm tra này đã đứng bên cạnh ngàn năm thạch tượng quỷ và họ rất kính trọng vị ngàn năm thạch tượng quỷ đang đội vương miện g vị ngàn năm thạch tượng quỷ đội vương miện này cực kỳ cường đại ngô minh thoạt nhìn đã biết rằng ngay cả kerrigan đạo sư của mình cũng chắc chắn không phải là đối thủ của ngàn năm thạch tượng quỷ này ngô minh và mặt mặt thác vừa đến đây đã nhanh chóng nhận được một tấm thẻ có ghi số sau khi dò hỏi thì mới biết đó là thẻ xếp hàng thẻ xếp hàng là gì một bí thuật học đồ kỳ cựu thì thầm với ngô minh và mặt mặt thác đây là tấm thẻ được đưa ra theo thứ tự mà họ đến đây có một bệ đá phía trước đó là bệ triệu hồi những bí thuật học đồ có thể đến bệ cảm ứng từng cái một tiến hành tự mình triệu hoán ai có thể cộng hưởng với ấu thể của một n g à n năm thạch tượng quỷ vừa nở trên huyền không sơn và để nó nhận chủ nhân như vậy thì có thể trở thành bí thuật sư đương nhiên ai đến trước sẽ có ưu thế hơn bởi vì một khi người đi trước thành công thì người đi sau sẽ không cần phải cố gắng nữa bởi vì khảo hạch bí thuật sư chỉ có một danh ngạch bí thuật học đồ kỳ cựu nói với ngô minh và mặt mặt thác những quy tắc này sau khi nói xong rất hài lòng và nhìn vẻ mặt trận mắt hốc mồm của ngô minh và mặt mặt thác sau đó lại đứng lên trong phút chốc ngô minh và mặt mặt thác hiểu ra lý do anh chàng này kể về thẻ xếp hàng chi tiết như vậy hoàn toàn không phải vì ngô minh mặt mặt thác mà chỉ đơn giản là vì hả hê khi muốn nhìn thấy biểu hiện c h á n v á n ngô minh và mặt mặt thác ngô minh liếc nhìn thẻ xếp hàng trong tay đối phương liền biết tên này sớm hơn mình không bao nhiêu trước đây cũng bị đối xử như vậy cho nên mới tới đây tìm cân bằng hiện tại có hơn hai mươi bí thuật học đồ đang đợi ở đây nghe nói có vài người đã thử triệu hồi nhưng tự nhiên đều thất bại điều này để lại một tia hy vọng trong lòng những người phía sau đợi một lúc sau một đệ tử khác từ trên đài triệu hồi bước xuống vẻ mặt có chút thất vọng hiển nhiên là triệu hồi thất bại nhưng hắn không nản lòng bởi vì những người triệu hồi thất bại vẫn có thể xếp hàng phía sau vẫn có cơ hội thử lại nói cách khác một người cũng không phải chỉ có một lần cơ hội tương tự như vậy không dễ dàng có được ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ người chỉ một lần có thể triệu hoán thành công tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên người thất bại lần đầu tiên còn có cơ hội ngoài ra bởi vì bọn họ phía trước đã tiến hành một lần triệu hoán cho nên có so với người sau sẽ có kinh nghiệm hơn cho nên xác suất vẫn rất cao ba bí thuật sư cấp cao và một vị ngàn năm thạch tượng quỷ quan sát từ bên cạnh nên không ai dám vi phạm quy tắc khi họ ở đó chỉ có thể thành thật xếp hàng và thử từng người một có thể đến đây đã có thể nói rõ đầy đủ về thực lực của họ phải biết lúc đầu có hơn năm mươi bí thuật học đồ đã tham gia khảo hạch và chỉ một nửa trong số họ đã đến đây những người khác có người vận khí tốt chết không tử tế rồi có người còn lại là lạc đường trong thời gian ngắn không thể đến đây hiển nhiên bí thuật sư có thể nổi bật cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện trong số những người này mặc dù chưa đến lượt mình nhưng ngô minh đoán rằng sẽ rất khó để triệu hồi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ chỉ từ những gì hắn ta nhìn thấy bảy hoặc tám người đã lần lượt đi lên một triệu hồi và sau đó đi xuống xếp hàng theo thứ tự với sự thất vọng liền có thể thấy được một chút lúc này một trong ba vị bí thật u sư cao cấp bước ra lớn tiếng nói một ngày sau nếu không có ai triệu hồi thành công thì cho dù kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ kết thúc cuộc khảo nghiệm này nếu không có ai thành công thì thuyết minh các ngươi vẫn chưa đạt tới tư cách trở thành một bí thật u sư nghe vậy r ấ t nhiều bí thuật học đồ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương hiển nhiên lần này ai cũng muốn thành công tiếp theo một vài bí thuật học đồ gần như đã thành công họ đã thành công trong việc thu hút những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nhưng vào thời điểm cuối cùng ấu thể lại rời đi có vẻ như đã thất bại bất tri bất giác đã đến lượt mặt mặt thác anh chàng này cũng nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên vẻ mặt sói rất nghiêm túc thành thật mà nói lần đầu tiên ngô minh thấy anh chàng này lo lắng như vậy trong thời gian quen biết anh chàng này buông lỏng một chút đánh giá ngươi cũng không thông qua nhanh lên đừng để cho chúng ta chờ quá lâu ngô minh vỗ vai mặt mặt thác nhếch mép nói mặt mặt thác nghe xong giận dữ nhưng lại lộ ra răng nanh nói ngươi nói ta không thông qua chuyện cười sau khi ta đi lên thì ngươi sẽ không có cơ hội đến lúc đó cũng đừng khóc n h ẹ nói xong mặt mặt thác xông lên đài triệu hồi rõ ràng ngô minh nói lời này là để hắn ta giảm bớt căng thẳng bởi vì một khi hoảng sợ hắn ta nhất định sẽ không thể làm tốt được khoan hãy nói tiềm năng của mặt mặt thác là rất cao ngay lần đầu tiên triệu hồi một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ có chút to con và toàn thân màu xanh lá đã bay xuống hiển nhiên ngàn năm thạch tượng quỷ này đối với mặt mặt thác cảm thấy hứng thú vô cùng điều thú vị là ngàn năm thạch tượng quỷ này có lông trên cơ thể nó chắc chắn thuộc về dị loại trong ngàn năm thạch tượng quỷ tuy nhiên sau vài phút ngàn năm thạch tượng quỷ vẫn bay đi nhưng hiển nhiên mặt mặt thác có cơ hội nắm giữ rất lớn có thể lần sau hắn ta có thể thành công lấy được ngàn năm thạch tượng quỷ nhận chủ mặt mặt thác đi xuống cười toe toét với ngô minh hiển nhiên rất hài lòng với màn trình diễn của mình ít nhất có thể thu hút một con ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đi xuống người tiếp theo đi lên là ngô minh bởi vì kerrigan đạo sư nói rằng a mổ đã là một ngàn năm thạch tượng quỷ có chủ nhân vì vậy nó không thể được coi là của riêng mình mà muốn trở thành một bí thuật sư thì nhất định phải có ngàn năm thạch tượng quỷ của riêng mình cho nên hắn ta nhất định phải được một ngàn năm thạch tượng quỷ nhận chủ ngô minh vẫn còn hơi do dự về vấn đề này nhưng nghĩ đến sự tiện lợi của thân phận một bí thuật sư mang lại ngô minh vẫn quyết định thử một lần chuyện này thì mặt mặt thác cũng biết dù sao thì mặt mặt thác cũng đã nhìn thấy a mổ hơn nữa không chỉ một lần hắn ta biểu đạt ra đối với ngô minh là có được một n g à n năm thạch tượng quỷ v ớ i có thể câu thông với con khác hâm mộ đối với tâm trạng này của ngô minh mặt mặt thác cũng có thể hiểu được tuy là thú nhân nhưng anh cũng hiểu được suy nghĩ của ngô minh bất kể thế nào nếu là của mình thì chính là của mình không phải của mình thì có ép cũng vô dụng hắn ta nói lời này âm thầm ủng hộ ngô minh trên đường đi lên ngô minh đương nhiên biết mặt mặt thác đang ám chỉ điều gì nhưng anh m i ễ n cười bất đắc dĩ và bước đến đài triệu hồi đài triệu hồi rất đơn giản được làm bằng một loại đá nào đó trên mặt có nhiều hoa văn khác nhau liên kết chặt chẽ với nhau có nhiều hoa văn tượng trưng cho ngàn năm thạch tượng quỷ chạm khắc sống động như thật đứng ở trung tâm của đài triệu hồi ngô minh chỉ cần phóng xuất ra bí thuật nguyên khí của mình và sau đó tất cả những gì hắn ta phải làm là chờ đợi chờ đợi sự cảm ứng và nhận đồng của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ trên huyền không sơn khổng lồ sau khi ngô minh đứng ở đài triệu hồi và phóng thích nguyên khí bí thuật của mình hiển nhiên đài triệu hồi dưới chân hắn ta có thể trực tiếp phóng xuất ra nguyên khí này giống như một tháp truyền tín hiệu vậy có như vậy thì ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ trên huyền không sơn có thể cảm nhận được nếu chúng quan tâm đến ngô minh chúng sẽ tự nhiên bay xuống giống như những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác đã từng bay xuống ngô minh đứng ở trên đài còn có những bí thuật học đồ khác thấp giọng thảo luận vừa rồi ta suýt thành công nhưng không sao cả lần đầu tiên ta đã có kinh nghiệm rồi lần thứ hai này chắc chắn sẽ thành công một bí thuật học đồ đã từng đứng trên đài nói từ tuy rằng vẫn còn nhiều thời gian nhưng chắc chắn sẽ rất lãng phí thời gian để hơn hai mươi người thay phiên nhau ta nghĩ vòng một không thu hút được sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tiếp theo cũng không cần phải thử chắc chắn sẽ không thành công một người khác cũng nói như thế ngươi xem gia hỏa trên đài hắn ta thực ra chỉ là một bí thuật học đồ thực tập dựa vào vũ lực để đoạt thẻ tư cách trong tay co ri mới có thể tới đây nhưng điều này không thể thay đổi bản chất bí thuật học đồ thực tập của hắn ta loại người như thế cũng muốn trở thành bí thuật sư quả thực là s i tâm vọng tưởng bí thuật học đồ nói lúc đầu hiển nhiên có thành kiến với ngô minh lúc này mới lạnh lùng nói đúng vậy sức mạnh của nắm đấm chỉ là một cái rắm muốn ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành không thể chỉ dựa vào vũ lực cần phải tích lũy nguyên khí bí thuật của chính mình một cái bí thuật học đồ thực tập không biết cốt xấu ta xem hắn thậm chí còn không có cơ hội thu hút sự chú ý của ngàn năm thạch tượng quỷ giọng nói của bí thuật học đồ rõ ràng là hơi cao nhưng tình cờ lại bị mặt mặt thác nghe thấy không có cách nào khác mặt mặt thác là một thú nhân t í n h lực của hắn ta rất xuất sắc lúc này vẻ mặt giữ tận hướng về phía hai gã bí thuật học đồ đang nói chuyện với nhau nói hai người các ngươi là cái thá i gì dám nói xấu sau lưng huynh đệ của ta muốn chết a hai bí thuật học đồ này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo hoàn toàn không quan tâm đến cảnh cáo của mặt mặt thác trực tiếp chế ngạo ta còn tưởng là ai hóa ra là mặt mặt thác vậy ngô minh cùng ngươi là huynh đệ sao chẳng lẽ là hắn cũng là thú nhân sao mặt mặt thác ngươi đã có lòng tin đối với huynh đệ ngươi như vậy có dám không dám đánh cược với chúng ta không có dám cá huynh đệ không có lông của ngươi không thể thu hút sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ hay không mặt mặt thác lập tức tức giận và nói sao lại không dám ta đặt cược một trăm nghìn thẻ nguyên khí ai không dám đánh cược người đó là cháu trai hai bí thuật học đồ này nghe xong lại càng hoảng sợ thầm nghĩ gia hỏa mặt mặt thác này thật không ngờ giàu có như vậy bọn họ nào biết được thân phận của mặt mặt thác hoàng tử của đế quốc thú nhân chuyện này chỉ có rất ít người biết rõ nếu như họ biết rõ thì sẽ không dạy gì mà rủ một tên thổ hào như vậy đánh bạc bất quá trước mắt đâm lao phải theo lao mặt mặt t h ắ c một câu không dám đánh cực chính là cháu trai hoàn toàn phong tỏa đường lui của hai bí thuật học đồ kiêu ngạo nhưng hai bí thuật học đồ này biết rất khó thu hút sự chú ý của ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ mặc dù ngô minh lợi hại nhưng cũng chỉ thể hiện ở t h ể bí thuật số một và thể lực cường hãn đối với việc nâng cao nguyên khí bí thuật thì có thể không mạnh nếu không cũng không khả năng vẫn là học đồ thực tập như trước mắt nghĩ đến đây hai người gân cổ nói được rồi đặt cược chúng ta cũng đặt cược một trăm nghìn thẻ nguyên khí điều mà hai người bọn họ cho là có hơn tám mươi phần trăm cơ hội chiến thắng có khả năng sẽ đoạt lại thẻ nguyên khí nhưng hai người này không biết ngô minh quá bận rộn nên không có thời gian đánh giá trình độ học đồ nếu biết bọn họ sẽ sợ hãi tiếc n ú i ruột cũng xanh đối với hai người bọn họ mà nói một trăm nghìn thẻ nguyên khí là một con số thiên văn không thể lấy ra được sở dĩ bọn họ nguyện ý đánh bạc cũng là bởi vì nhận định ngô minh không thể làm được không nghĩ tới sau khi nghe được hai người đồng ý mặt mặt thác lập tức hình thành một cuộc cá cược bằng bí thuật như vậy ai đều không thể đổi ý nhìn thấy nụ cười nhếch mép xấu xa của mặt mặt thác hai bí thuật học đồ cao cấp cảm giác được có chút không thích hợp không có khả năng ngô minh tuyệt đối không thể thu hút ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ hai người mới nói được một nửa câu liền đột nhiên im bặt bởi vì bọn họ nhìn thấy một màn trên đài triệu hồi khiến bọn họ sửng sốt vài phút trước ngô minh đã phóng thích nguyên khí bí thuật của mình sau khi nguyên khí được phóng thích ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ trên huyền không sơn cảm nhận được lập tức thức dậy từ trong giấc ngủ thoải mái một hai ngày càng nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ thức dậy sau giấc ngủ say bởi vì chúng cảm nhận được nguyên khí bí thuật thuần khiết thậm chí bên trong nguyên khí thuần khiết này có một khí vị thu hút bọn chúng ngay lập tức nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ lao ra khỏi tổ n g ô minh đã nhận được phản hồi nhưng kết quả cuối cùng đã khiến n g ô minh bất ngờ vì anh không chỉ nhận được một phản hồi mà là rất nhiều vào lúc này trên huyền không sơn vốn hoàn toàn yên tĩnh và sau đó giống như một tổ ong vò vẽ bị thọc từng đạo bóng đen lần lượt bay xuống hơn hai mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ bay ra khỏi huyền không sơn và bay về phía đài triệu hồi mà phía sau còn lục tục bay ra hơn mười con đếm số lượng đã lên tới hơn ba mươi ba bí thuật sư cao cấp phía dưới cũng sửng sốt không thể nào nghe nói số lượng ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nở ra trong những năm gần đây chỉ có hơn hai mươi con coi như điều động toàn bộ cũng sẽ không có nhiều như vậy a trong lúc này sợ là còn có một ít thạch tượng quỷ tâm cao khí ngạo hy hữu một mực ở vào trạng thái ngủ say lúc này đây cũng bị đánh thức ngôn minh này đến tột cùng có lai lịch gì vậy mà có thể thu hút toàn bộ ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ chú ý dô gia đại sư nhận ra ngô minh lúc đầu khi thời điểm chọn đệ tử thì hắn không chọn ngô minh bây giờ nghĩ lại quả thực là mình bị mù mắt chọn một đệ tử bình thường thay vì chọn một đệ tử tài giỏi như vậy bây giờ có hối hận cũng đã muộn lúc này cũng không thể không tán thưởng ánh mắt của kerrigan các bí thuật sư cao cấp vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh của họ nhưng hơn hai mươi bí thuật học đồ xếp hàng phía sau đã hoàn toàn bị nổ tung chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra có hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ ta không phải nằm mơ chứ đây chẳng lẽ là ngô minh làm hắn làm sao làm được chúng ta muốn hấp dẫn một ngàn năm thạch tượng quỷ chú ý đều phải vận dụng toàn lực mà hắn trông thật thư thái vậy mà có thể dẫn ra nhiều ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ như vậy dựa vào cái gì một bí thuật học đồ lòng mang ghen tỷ quát lớn không có gì lạ khi bí thuật học đồ này mất bình tĩnh bởi vì hắn ta là một trong hai học đồ đã đánh bạc với mặt mặt thắt trước đó mà một bí thuật học đồ khác thì vẻ mặt trắng bệch một trăm nghìn thẻ nguyên khí hắn không ăn uống mấy năm cũng khó có thể tích lũy được bằng đó sợ là hắn tăng lên thực lực cũng sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng không chuyện này tuyệt đối không thể nhất định phải là trùng hợp đúng vậy là trùng hợp những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đó là do trùng hợp chạy ra chúng không phải do ngô minh triệu hồi hãy chờ xem sẽ không có một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nào sẽ nhận thức ngô minh bí thuật học đồ đang tái mặt đột nhiên dường như đã nắm được một cọng rơm cứu mạng vội vàng quát mọi người vừa nghe xong thầm nghĩ cũng có loại khả năng này rốt cuộc một bí thuật học đồ ở trên đài triệu hoáng dẫn ra hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ ngay cả khi tận mắt chứng kiến điều này cũng thực sự khó tin bọn họ đều hy vọng đây chỉ là ngẫu nhiên một hồi ngoài ý muốn bằng không đồng dạng cũng là bí thuật học đồ t r ê n lệch như vậy thật sự là quá mức đã kích người nhưng thực tế thật p h ủ phàng sau khi hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ hạ xuống tất cả đều lao về phía ngô minh và đáp thẳng vào vai ngô minh với tốc độ cao dụi đầu vào ngô minh nắm lấy vai phải khi vai trái đã bị chiếm nếu bị chiếm vai phải thì sẽ đổ lên đỉnh đầu đỉnh đầu bị chiếm thì sẽ bu vào cánh tay nếu cánh tay cũng bị cướp thì chỉ có thể ôm ở trên đùi nhìn thấy hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ dường như đang tranh giành bảo vật chúng tiến đến từng con một ngô minh trực tiếp bị đám ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ này áp đảo ba vị giám khảo bí thuật sư cao cấp đều ngẩn ra hơn hai mươi bí thuật học đồ cũng chết lặng và người duy nhất tự hào và phấn khích là mặt mặt t h á c lúc này người sói cười lớn rồi bước tới vỗ vai hai tên bí thuật học đồ đang đánh bạc với mình mặt không còn chút máu đòi thẻ nguyên khí tiếp theo hướng về phía ngô minh trên đài hô lớn sư huynh người có thể cho ta một cái người có hơn ba mươi cái ta cũng muốn một cái không tính là quá phận chứ những lời này tự nhiên là ngô minh trong lúc rảnh rỗi dậy cho mặt mặt thắt đấy lúc này mặt mặt thắt nhìn thấy ngô minh đã sáng tạo ra kỳ tích khó có thể tin bắt đầu đắc thắng như thể anh ấy là người trên đài nói thật ngô minh cũng hơi kinh ngạc không ngờ mình lại dẫn xuống được hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ bọn này đã đem mình vây chật như nêm cuối trên đùi ôm bảy tám con trên cánh tay trên bờ vai trên đầu ngô minh tin bây giờ hình tượng của mình khẳng định thập phần buồn cười hơn nữa tất cả những ngàn năm thạch tượng quỷ này trông rất phấn khích chỉ còn kém hô lên ba chữ dẫn ta đi có điều ấu thể thì không thể nói chuyện chỉ có trải qua tẩy lễ trở thành thành niên thể mới có thể Có được hạch vẻ như lần này đã thu khảo đã kết quả ba giám khảo bí thuật sư lần này cũng không thể không tiếp nhận sự thật hơn nữa bọn họ biết rõ ngô minh này thành tựu tương lai sợ là sẽ vượt qua truyền kỳ bí thuật sư đi long ngô minh bây giờ ngươi có thể chọn một trong những ấu thể này làm bạn đồng hành của mình nhớ kỹ một khi ngươi đã chọn thì cũng chỉ có thể có một ngàn năm thạch tượng quỷ trong đời và nó sẽ đi cùng ngươi trong suốt cuộc đời và trở thành người bạn trung thành nhất của ngươi cũng là vũ khí cường đại nhất đây là vinh quang của bí thật u sư và nó cũng là biểu tượng của bí thật u sư bây giờ hãy chọn đi một giám khảo bí thật u sư giờ phút này nói ra thanh âm vượt trên tiếng đàm luận của đám học đồ cũng vượt trên âm thanh khoe khoang của mặt mặt khác một tiếng chấn động trăm người hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh tình huống hiện tại khá rõ ràng nhưng g ô m i n đúng lúc này một điều bất ngờ đã xảy ra nhìn thấy ngô minh đang trầm ngâm đột nhiên chiếc nhẫn trên ngón tay hắn ta lóe lên ánh sáng màu bạc sau đó là một n g à n năm thạch tượng quỷ màu bạc bay ra đây không thể nghi ngờ chính là a mổ nhưng bây giờ bộ dạng của a mổ đã hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn ban đầu lúc này nó tức giận vẻ mặt phẫn nộ sau khi bay ra ngoài nó hét lên và đạp một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đang nằm trên đầu ngô minh đi xuống đúng vậy chính là đạp a mổ dùng hai chân sau đạp đối thủ ra xa vài mét sau đó móng vuốt một trảo một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác đang nằm trên cổ ngô minh cũng bị văng ra ngoài những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác lập tức hỗn loạn nhưng khi nhìn rõ a mổ chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi mà cùng lúc đó nguyên bản ngàn năm thạch tượng quỷ to lớn đầu đội vương miệng kia ở dưới đài từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh giờ phút này nhãn tình sáng lên p h ả n phất như thấy được chuyện bất khả tư nghị đến cỡ nào trên đài a mổ đại phát uy phong xé cắn đá và đạp xua đuổi tất cả ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đang nằm trên người ngô minh nhưng không một ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ nào dám chống lại tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh khi những người khác phản ứng lại thì tất cả các ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ đã bị đuổi đi lập tức toàn trường yên tĩnh một màn chuyển hướng này ngay cả ba giám khảo bí thuật sư đều không ngờ đến sau khi phản ứng tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m vào a mổ gia hỏa giờ phút này hướng về phía ngô minh lớn tiếng kêu to a mổ thất thanh nói ngân long đây là ngân long chủng ấu thể trời ạ chủ nhân huyết thống quý hiếm nhất cao quý nhất của thạch tượng quỷ trong truyền thuyết ngân long ta không có hoa mắt chứ đúng vậy là ngân long trong truyền thuyết chỉ có bí thuật sư đi lon truyền kỳ mới có ngàn năm thạch tượng quỷ như vậy tại sao ngô minh cũng có lẽ nào hắn đã sớm là bí thuật sư không đúng không đúng nếu như hắn là bí thuật sư thì còn đến tham gia làm gì xem ra là hắn theo địa phương khác lấy được ngân long này ta xem một chút một bí thuật sư cao cấp lập tức kích hoạt một thẻ bài sau đó chợt nói đây là một ngân long đã nhận chủ mà chủ nhân của nó cũng không phải ngô minh thì ra là thế nghe đến đây ba vị giám khảo bí thuật sư đều minh bạch rõ ràng ngô minh vô tình có được một ngân long đã nhận ra chủ nhân của mình nhưng đây không phải là của hắn về sau cũng rất khó đem ra sử dụng chỉ cần chủ nhân của nó vừa xuất hiện thì vẫn phải mất đi tuy nhiên con nâng long này dường như không muốn để cho ngô minh tiếp nhận những ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác hai vị chúng ta nên giải quyết loại chuyện này như thế nào dô gia đại sư lúc này nói quy tắc là phải thông qua ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành ngô minh không có làm được một bước cuối cùng dựa theo quy định xem như thất bại đã minh bạch ba vị giám khảo đã đạt thành nhất trí mà trên đài ngô minh nhìn xem, cảm xúc kích động, a mổ mắt mồm, đài trên chút trợn nhiên ngô nhìn động, hiện kích há hốc xúc có A lần ú lúc c này phản ứng quá lớn,、đợi、đến xong nó đây đợi A A mổ mổ một phát quá l tố, bão này ữ a vai ngô minh, sau gao hạ minh, minh. xuống vuốt trên ngô dùng móng vuốt cắt gao ôm lấy ngô、minh. Lần n cắt bờ ôm đó lấy ánh mắt của ngô minh đột nhiên trở nên chua xót hắn ta cùng a mổ ở chung đã lâu đã đạt được tâm ý tương thông anh ấy tự nhiên biết tại sao a mổ lại làm như vậy lúc này nó như tiểu hài tử giận dỗi sau khi bảo nổi xong thì giữ chặt ngô minh vì sợ ngô minh sẽ vứt bỏ nó không cần nó ngô minh không nói chỉ vỗ về a mổ rồi kiên quyết bước ra khỏi đài triệu hồi ta bỏ quyền đây là những gì ngô minh nói tiếp theo ngô minh biết nếu lần này hắn ta chấp nhận ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ khác thì a mổ không bao giờ có thể trở thành ngàn năm thạch tượng quỷ của chính mình nữa một khi đã như vậy ngô minh nguyện ý từ bỏ cơ hội lúc này về phần tương lai ngô minh không có kế hoạch nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ a mổ cho dù là nguyên chủ của a mổ cũng không được mặc dù hầu hết những bí thuật học đồ đó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ khá hào hứng với việc ngô minh bỏ phiếu trắng bởi vì sau đó họ sẽ có cơ hội khác ngô minh liếc nhìn mặt mặt thác suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ với a mổ vài lần a mổ trông có vẻ tức giận nhưng dù sao cũng gật đầu sau đó nằm lên vai ngô minh há miệng rít lên mà vừa rồi ấu thể thạch tượng quỷ đã bay đi xa cũng đáp lại bằng một tiếng rít trong không trung nhưng không ai biết giữa bọn chúng đã nói gì mặt mặt thác gặp may mắn rồi trong vòng thứ hai mặc dù một vài bí thuật học đồ gần như thành công nhưng họ vẫn không được chấp thuận nhưng sau khi mặt mặt thác lên đài ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ lúc trước trên người mọc lông xanh với hình tượng thô cùng cuối cùng đã hạ xuống vai của mặt mặt thác nhận thức hắn ta làm chủ cảnh này khiến cho mọi người có mặt hơi bất ngờ mặt mặt t h á t tuy không yếu nhưng cũng không phải ưu tú nhất thậm chí trên phương diện tạo nghệ bí thuật càng là muốn kém một chút mặt mặt t h á t rất mạnh vì hắn ta có bí thuật biến thân kết hợp với huyết thống thú nhân của mình nhưng ngay từ đầu vô luận là ai cũng không coi trọng hắn ta nhưng chính một người không ai coi trọng như vậy lại thực sự nhận được ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành ở vòng thứ hai hơn nửa ngàn năm thạch tượng quỷ này hiển nhiên là một loài quý hiếm điều này không thể không nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt mặt mặt thác tự nhiên ngây n g ẩ n cả người hiển nhiên lần này hắn ta lại là người đã vượt qua khảo hạch không ai khác cần phải thử lại về lý do tại sao mặt mặt thác có thể vượt qua khảo hạch và nhận được sự chấp thuận của một ngàn năm thạch tượng quỷ thì người khác không biết nhưng mặt mặt thác là người hiểu rõ hơn ai hết đó là bởi vì ngô minh nói chính xác là bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ a mổ của ngô minh vì a mổ lên tiếng cho nên lục mao vốn có hứng thú với mặt mặt thác đã lựa chọn nhận ra mặt mặt thác làm chủ lục mao chính là ngàn năm thạch tượng quỷ do mặt mặt thác đặt lên đối với cái tên này thì lục mao cũng không có phản đối hiển nhiên thẩm mỹ của tên này cũng giống như mặt mặt thác đều là hiếm thấy như vậy vì đã có người chiến là thắng mặt mặt thác nên cuộc khảo hạch bí thuật sư lần này đương nhiên kết thúc trong số đó người được nhắc đến nhiều nhất không phải mặt mặt thác mà là ngô minh dù sao ngô minh đã dẫn phát cảnh ngoạn mục hơn ba mươi ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ vẫn còn nguyên trong trí nhớ của mọi người nhưng cuối cùng ngô minh đành lựa chọn từ bỏ không biết lúc đó có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận không thể ở trên đài lúc ấy là bọn họ để rời khỏi hư không bí thuật cũng thông qua một cánh cửa không gian phía sau vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ nhưng đây là cánh cửa một chiều chỉ có thể rời khỏi đây lại không thể vào đây những bí thuật học đồ lần lượt rời đi lúc này không ai để ý có một giáp trùng to bằng móng tay với nhiều hoa văn phức tạp trên thân lặng lẽ đậu trên lưng ngô minh rồi cùng ngô minh tiến vào cánh cửa không gian trên bình đài bí thuật mặt mặt thác đã theo chân các bí thuật sư khác đến buổi lễ thăng chức mỗi một vị bí thuật sư sinh ra là một sự kiện lớn đương nhiên là phải có nghi thức nhưng nghi thức này chỉ có giới hạn cho các bí thuật sư mà những bí thuật học đồ như ngô minh không thể tham gia sau khi nói lời tạm biệt với mặt mặt thác nơi bình đài của đạo sư ngô minh là kerrigan lúc này hắn ta đã tường thuật với kerrigan về trải nghiệm trong lần thảo hạch bí thuật sư này tự nhiên ngô minh không có gì giấu g i ế m thậm chí bao gồm cả xuất tu vô hình của mình và hủy diệt chù y còn có sinh và quyển bút ký của đạo sư kerrigan ngay cả việc kế thừa bí thuật thẻ kim sắc thì ngô minh cũng đã nói ra đã ở bên nhau trong một thời gian dài ngô minh biết kerrigan đạo sư là một người đáng để hắn ta tin tưởng có rất nhiều người trên thế giới thực sự tốt với anh ấy và kerrigan đạo sư chắc chắn là một trong số họ người nói n g ư ờ i đã nhìn thấy linh hồn ấn ký của d i lon đạo sư kerrigan hiển nhiên đối với chuyện này giật mình không nhỏ ngô minh gật đầu sau đó đột nhiên có phản ứng điều mà kerrigan đạo sư nói vừa rồi là di lon chẳng phải chữ ký trên bản c h é p tay về thẻ bí thuật số một trong thư viện bí thuật được viết với tên của di lon sao ngô minh ngay từ đầu đã biết di lon đạo sư này phải là một vị bí thuật sư khó lường nhưng không ngờ ông ta lại là đạo sư của kerrigan điều này thực sự rất kịch tính linh hồn ấn ký mà hắn ta nhìn thấy trong hư không bí thuật hóa ra là đi lon đạo sư gã s i n g e r đó chắc hẳn là đã phát hiện ra quả cầu cất giữ bí thuật do đi lon đạo sư để lại từ lâu gã ta muốn được truyền thừa bí thuật t h ể kim sắc vì vậy gã ta muốn sử dụng hư vô hành giả chỉ là hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong g a n t ấ t cái gọi là ác giả ác báo không phải vật của mình dù có cưỡng cầu cũng cường cầu không được k e r r y g a n g đạo sư bình tĩnh trở lại sau những kinh ngạc ban đầu sau đó nàng hỏi ngô minh một lần nữa d i lon đạo sư có nói gì không chẳng hạn như bây giờ ông ấy đang ở đâu lần này ngô minh lại sững sờ và b u ộ c miệng hỏi d i lon đạo sư vẫn còn sống k e r r y g a n g lập tức trừng mắt nhìn ngô minh đương nhiên ta có nói đạo sư đã chết sao hơn nửa ngươi đã nghe ai nói qua chưa ngô minh biết rằng mình đã sai và vội vàng thừa nhận chẳng qua hắn ta cảm thấy đi lon đại sư rõ ràng cho thấy rất lâu trước đây chính là một nhân vật hơn nữa chỉ để lại một ít bản chép tay không có bất kỳ người nào nhắc qua bất kể ai cũng sẽ nghĩ rằng ông đã chết nhưng nếu đi lon đại sư vẫn còn sống liệu ông ấy sẽ có thực lực như thế nào kerrigan đạo sư đã ở nguyên khí cấp sáu đỉnh phong bí thuật sư cao cấp cường đại rối tinh rối mù vậy thì đạo sư của kerrigan đi lon đại sư có lẽ ít nhất cũng là đỉnh nguyên khí cấp bảy chứ nghĩ đến mình rất có thể sẽ có một vị cao thủ nguyên khí cấp bảy làm chỗ dựa nhưng ngô minh cũng biết dù người chống lưng có mạnh đến đâu cũng vô dụng chính cái gọi là dựa núi núi sập chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình truyền thừa bí thuật t h ể kim sắc là kỹ thuật chế tạo thẻ độc nhất vô nhị của d i lon đạo sư n g ư ờ i có thể có được nó là may mắn nhưng không dễ dàng để làm chủ hoàn toàn bí thuật chế tác thẻ kim sắc bởi vì mỗi thẻ đều yêu cầu hoàn toàn lĩnh ngộ mới có thể tăng lên đến cấp bậc thẻ kim sắc về sau ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa lúc này ke ri găng nói nhưng lại dùng một đôi mắt to nhìn ngô minh hiển nhiên là đang ám chỉ ngô minh cái gì ngô minh không ngốc hắn ta hiểu ngay lập tức lấy ra một tập sách nói đạo sư ta đã viết ra bí thuật của t h ể kim sắc tuy rằng có thể không chi tiết như những gì đi lon đại sư ghi lại nhưng vẫn không có thiếu sót ngài dạy bảo ta bí thuật nếu ta có được thứ cốt này đương nhiên sẽ hiến d â n cho đạo sư của mình nói xong trực tiếp đưa tới tất cả mọi người đều muốn trở nên cường đại hơn ngay cả ke ri găng cũng vậy nàng lúc này có chút xấu hổ nhưng vẫn vươn tay cầm lấy tập tài liệu của ngô minh sau đó dường như nhớ lại điều gì đó năm đó đạo sư đã từng có ý định đem bí thuật chế tác thẻ kim sắc này dạy cho ta nhưng sau đó người thầy ấy biến mất một cách bí ẩn và sau đó cũng không có tin tức gì nữa ngô minh ngươi giao cho ta bí thuật thẻ kim sắc ta nhất định sẽ học nhanh hơn ngươi lúc đó ngươi có chỗ nào không hiểu cũng có thể đến hỏi ta ngô minh thầm nghĩ rất đáng giá bất quá kerrigan đạo sư đối với mình tốt như vậy đưa bí thuật thẻ kim sắc cho nàng cũng là mình c a m tâm tình nguyện ở một bên kerrigan dằn xuống sự nhớ nhung đạo sư của mình trong lòng rồi nói với ngô minh lấy xúc tu và hủy diệt chù y của ngươi ra cho ta xem ngô minh vội vàng thúc giục xúc tu vô hình đồng thời lấy ra thẻ hủy diệt chù y kerrigan nhìn kỹ hơn rồi gật đầu đạo sư đã không nói gì thêm ta đây cũng sẽ không quản đi lon g đạo sư nói ngươi phải cẩn thận ít nhất đừng để lộ hủy diệt chủ y này trước khi có khả năng chống lại hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc ta cũng nói như vậy mà thôi ta sẽ giải quyết việc của xin ngươi cũng phải cẩn thận g ã ta trả thù tuy nhiên với thực lực hiện tại của ngươi và bí thuật t h ể kim sắc liền tính không địch lại cũng chưa chắc sợ g ã ta tuy lần này ngươi không trở thành bí thuật sư do ngân long kia nhưng thực lực của ngươi đã ngang với bí thuật sư hơn nửa ngươi có tiểu ngân long thì muốn thi triển thẻ bí thuật cao cấp cũng được nhưng xét cho cùng nó không phải là của ngươi dù sao thì hai ngươi cũng sẽ có lúc từ biệt quên đi ta không quan tâm đến vấn đề này chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi cùng lắm thì đến lúc đó ta lại cho ngươi tranh thủ một cơ hội tiến vào vương quốc ngàn năm thạch tượng quỷ sau cùng ngươi đã lập kỷ lục lần này có thể thu hút tất cả ấu thể ngàn năm thạch tượng quỷ ngay cả vị vua ngàn năm thạch tượng quỷ cũng kinh động tin tưởng bằng vào điểm này bọn họ cũng sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi tính toán thời gian khoảng cách hội nghị trăm quốc cũng không còn được mấy ngày rồi ngô minh dự định trở về ngô thành kerrigan vẫn chỉ nhẹ giọng cảnh cáo hắn ta phải cẩn thận ngô minh biết mặc dù kerrigan đạo sư có vẻ thờ ơ nhưng thực ra nàng ấy rất quan tâm đến mình có kerrigan đạo sư ở đó ngô minh muốn sử dụng truyền tống trận bình đài bí thuật sư tự nhiên là không ai ngăn cản bản thân ngô minh là một trận pháp sư rất nhanh đã thông qua truyền tống trận bình đài tìm vị trí truyền tống trận của ngô thành nói lời tạm biệt với ke r y găng ngô minh kích hoạt truyền tống trận ngô thành đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong suốt quãng thời gian kể từ khi ngô minh rời đi bởi vì bình c h ứ ớ n g nguyên khí biến mất và nguyên khí thế giới hợp nhất thành một nhiều chủng tộc dị tộc nhân thường tiến đến quấy rối tất nhiên không phải tất cả các dị tộc nhân đều đến để chiến đấu và cũng có rất nhiều thương đội của các dị tộc nhân đến yêu cầu mở chợ ở ngô thành để họ mua bán hàng hóa thế giới loài người có những ưu điểm của thế giới loài người và công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại chính là hạng nhất những sản phẩm điện tử có thể sử dụng thẻ nguyên khí vũ khí tự động cải tiến đây đều là những món hàng mà dị tộc nhân thích đương nhiên cũng mang theo rất nhiều thứ tốt các loại quặng hiếm các loại nguyên liệu chế tạo thẻ các loại thẻ bài và thậm chí có dị tộc nhân kéo một nhóm nữ dị tộc nhân khỏa thân để bán nô lệ nữ về những dị tộc nhân này lý hạ và độc nhãn lão ngũ hiển nhiên có chút bất đồng độc nhãn lão ngũ và những người khác tin rằng nếu họ muốn tồn tại tốt hơn thì chỉ có thể hòa nhập với các dị tộc nhân giống như thông thương cổ đại chỉ có như vậy mới có thể hấp thu càng nhiều văn hóa và tinh túy dị tộc hơn đối với ngô thành phát triển lợi nhiều hơn hại nhưng lý hạ lại phản đối bởi vì không biết ý đồ của dị tộc nhân hấp tấp mở ra hoạt động kinh doanh của dị tộc nhân là có lợi trước mắt nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ chôn mầm tai họa vì chuyện này mà bọn họ đã thảo luận qua nhiều lần thậm chí ngay cả tầng lực đông và giang trì căn cứ vinh trấn cũng cùng một chỗ kéo tới để tranh luận nhưng vẫn không có kết quả bất đắc dĩ họ chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên và đợi ngô minh người chủ sự trở về lại mới quyết định vì vậy khi ngô minh xuất hiện trong truyền tống trận của ngô thành hắn ta lập tức bị kéo đến phòng học nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha bây giờ có rất nhiều dị tộc nhân tụ tập bên ngoài thành phố những dị tộc nhân này không có địch ý họ mang theo rất nhiều vật phẩm muốn lấy vật đổi vật mặc dù họ không được phép vào thành phố nhưng theo ta biết trong khoảng thời gian này có rất nhiều người đều v ụ n t r ộ n cùng những dị tộc nhân này tiến hành giao dịch cho nên tôi nghĩ chuyện này khó mà cấm đoán c ố t hơn là nên r ộ n g mở thông đạo cái này đối với chúng ta phát triển cũng là một chuyện tốt đ ộ c nhãn lão ngủ giờ phút này vỗ bàn nói ra lý hạ lắc đầu và nói những dị tộc nhân này đổi một số thứ có vẻ tốt nhưng có thể có giá trị thấp để lấy vũ khí tự động các sản phẩm điện tử nguyên khí của chúng ta và thậm chí một số thứ quan trọng hơn ta không phản đối việc làm ăn với dị tộc nhân nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị nếu không chúng ta sẽ bị một số chủng tộc dị tộc nhân có ý định chống lại chúng ta lợi dụng một khi chúng ta cho phép kinh doanh những dị tộc nhân đó sẽ được phép vào và giao dịch với những người ở ngô thành khi đó hạch tâm cơ mật của chúng ta có nguy cơ bị thất lạc lão ngũ không phải ta không đồng ý ta chỉ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nghe phụ tá của mình tranh luận một tiếng rốt cuộc ngô minh cũng đoán ra được vấn đề phải nói rằng đối phó với dị tộc nhân là một điều tất yếu trước đây dị tộc nhân đại diện cho sức mạnh và sự nguy hiểm đối với nhân loại nhưng cùng với thời gian khi nhân loại dần dần có được khả năng sinh tồn trong nguyên khí thế giới lúc này mới đột nhiên phát hiện những dị tộc nhân đó cũng bất quá như thế mà thôi giống như nhân loại dị tộc nhân cũng có cảm xúc và ham muốn cũng biết đau đớn và sợ chết cho đến khi chút ít dị tộc nhân biết rõ nhân loại đã không phải là thức ăn có thể tùy ý gặm xương cốt như trước kia bọn họ liền cải biến sách lược vũ lực cùng nhân loại đã không phải là lựa chọn hàng đầu kế tiếp chính là các loại trao đổi kể cả thông thương cho dù đó là nhân loại hay dị tộc nhân cũng là vì sinh tồn để sinh tồn chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều nguyên liệu và tài nguyên khác nhau chẳng hạn như quảng sắc nguyên khí cả nhân loại và dị tộc nhân đều cần nó dị tộc nhân chế tạo trường kiếm áo giáp đều cần những thứ này và nhân loại tạo ra đạn súng cầm tay đại bác và thậm chí cả máy bay cũng cần đây là vật phẩm chuẩn bị cho chiến đấu dị tộc nhân rèn binh khí cùng áo giáp chất lượng thượng thừa nhân loại cần nhân loại chế tạo súng đạn uy lực cường đại dị tộc nhân cũng cần vì vậy liền cần giúp nhau trao đổi mua bán bao gồm cả thực phẩm thẻ đây là một thị trường rất lớn cấm mù q u á n rõ ràng là sẽ không có kết quả lại đột ngột mở ra mà không có chuẩn bị gì rõ ràng là không khả thi cho nên cân nhắc của đ ộ c nhãn lão ngũ và lý hạ là chính xác nghĩ đến đây trong lòng ngô minh đã có quyết định anh đứng dậy ngăn lại đám người còn đang tranh cãi tình huống ta hiểu được ta cho rằng cùng dị tộc thông thương là điều không thể tránh khỏi và ta thậm chí không loại trừ khả năng thành lập liên minh với các dị tộc nhân trong tương lai nếu chúng ta muốn tồn tại trong thế giới này chúng ta nhất định phải như thế nhưng như lý hạ đã nói chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ta tin với sự khéo léo của nhân loại chúng ta sẽ không bao giờ kém hơn những dị tộc nhân ta khuyên các ngươi nên chọn những nhân tài thông thạo kinh doanh từ một số thành phố chúng ta nên thành lập một bộ thương mại chuyên môn kiểm soát các hoạt động kinh doanh với chủng tộc dị tộc nhân cụ thể làm như thế nào ta không biết tần tiên sinh lão ngũ lý hạ ta sẽ giao việc này cho các ngươi không ai dám không nghe lời của ngô minh điều này phải cảm tạ lý hạ và thích đình các nàng thời điểm khi ngô minh đi vắng các nàng vẫn duy trì quyền thống trị tối cao của thành chủ bất kỳ thế lực thù địch và thiếu tôn trọng nào chống lại thành chủ các nàng chọn lựa đều có thể nói là hung tàn trấn áp vì vậy mệnh lệnh của ngô minh chính là thánh chỉ không ai có thể phản đối mệnh lệnh này được thực hiện ngay lập tức lời đề nghị của ngô minh coi như trung hòa một chút ý kiến của hai phe nhưng như anh nói ngô minh không hiểu phải làm thế nào dù sao thì anh cũng không học tài chính và kinh doanh chẳng bao lâu tin tức về việc buôn bán với dị tộc nhân và thành lập bộ thương mại lan truyền khắp các căn cứ ngô thành sư thành ngân nguyệt thành và vinh trấn những nhân tài dù thực lực không mạnh vẫn đang miệt mài dưới đấy nhưng được coi là đại gia tài chính năm xưa lập tức trở nên linh hoạt trong lòng họ hiển nhiên đây chính là cơ hội một bước lên trời cho họ lão trịnh sống trong một khu ổ chuột ở ngoại Âu sư thành là một trong số đó hắn hiện đang trông coi gia đình cuộc sống của khá khó khăn không còn cách nào khác có quá nhiều người giống như sư thành bên này có thể nuôi sống cả gia đình bọn họ như vậy ít nhất cũng cho bọn họ không đến mức đói chết đã so với căn cứ khác mạnh hơn nhiều đó là lý do tại sao ngô thành và sư thành có thể tụ tập nhân tâm đó là bạn đến đây chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ ta sẽ cho bạn ăn no ở tân thế giới đủ ăn đã là một chỉ tiêu chính giống như bất động sản trong thế giới cũ khi đến thời điểm thanh niên nam nữ muốn kết hôn xem đối phương có năng lực cho mình ăn no hay không cũng là một chỉ tiêu để cân nhắc tất nhiên những thức tỉnh giả thì càng nổi tiếng hơn nhưng với thời gian trôi qua với sự phổ biến của bộ phận thu thập nguyên k h í số lượng thức tỉnh giả ngày càng tăng và số người không thức tỉnh cũng ít hơn chủ yếu là trẻ em dưới mười hai tuổi lão trịnh có một con gái tám tuổi và vợ vợ anh bị tật ở chân do một tai nạn lão chỉ có thể ở nhà chăm sóc con gái vì hai vợ chồng lão không có khả năng đặc biệt nên lão trịnh chỉ có thể làm việc trong nhà máy mới thành lập ở thành phố thu nhập ít ỏi vừa đủ để nuôi gia đình nhưng lão trịnh không chỉ có vợ và con gái nuôi mà còn có hai đứa con khác hai đứa trẻ một đứa mười một tuổi và đứa trẻ bảy tuổi gặp nhau khi đang chạy trốn cha mẹ không kiên trì liền bị yêu quái lôi đi lúc đó vợ của lão trịnh cũng bị chặt chân tàn phế lão trịnh có một đứa con gái tám tuổi còn có một người vợ vợ của lão vì một sự cố dẫn tới một chân tàn tật chỉ có thể ở trong nhà chăm sóc cho con gái bởi vì bọn họ không có gì đặc thù năng lực cho nên lão trịnh chỉ có thể làm việc trong nhà xưởng ở sư thành mới thiết lập kiếm một thu nhập ít ỏi nuôi sống gia đình thật ra miễn cưỡng cũng đủ dùng nhưng lão trịnh không riêng gì chỉ có vợ và con gái phải nuôi sống còn có hai đứa bé khác Hai đứa đứa đứa tuổi, tuổi. bé này một đứa 11 tuổi, một đứa 7 tuổi. trong lúc chạy nạn cha mẹ bọn nó và lão trịnh cùng nhau chạy tới thành phố đã trải qua một căn cứ loại nhỏ bị hủy diệt mà ở trên đường chạy trốn cha mẹ hai đứa bé không may bị quái vật kéo đi lúc ấy vợ của lão trịnh cũng bị chặt đứt một chân trở thành tàn tật vợ chồng lão trịnh đã đáp ứng một đôi cha mẹ kia s ẽ chăm sóc hai đứa con của bọn họ mà lão trịnh là một người thủ tính cho nên một người mang tất cả gánh nặng trên lưng nhưng một người nuôi sống năm miệng ăn độ khó không nhỏ ở thế giới cũ lão trịnh là một nhân tài tinh anh chuyên gia tài chính chuyên gia phân tích kinh tế quốc tế nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể đến công xưởng lắp đạn nguyên khí mỗi ngày phải lắp tám trăm viên đạn mới có tiền thưởng nhưng cũng không nhiều vì vậy khi nghe tin thành chủ ngô thành ra lệnh thành lập bộ thương mại của thành phố lão trịnh tâm động xin quản đốc nghỉ phép trực tiếp chạy đến điểm báo danh quản đốc cũng là người tốt trước khi rời đi hắn ta còn hy vọng lão trịnh có thể được tuyển chọn thấy lão trịnh vội vàng chạy ra ngoài quản đốc nói với những người khác lão trịnh không dễ dàng a một người có thể nuôi một gia đình lớn như vậy không như chúng ta một người ăn no cả nhà không đói bụng nhưng ta vẫn có điểm vướng bận thương cho vợ ta nếu cô ấy còn sống được đừng nói là cô ấy tàn tật một chân dù cô ấy có bị mất hai chân thì ta mỗi ngày làm việc mệt chết cũng vui a nói xong quản đốc nhớ lại quá khứ hai mắt đầy lệ dù đã trải qua quá nhiều đau đớn nhưng may mắn là hiện tại họ vẫn còn sống và cũng may họ có thể trở thành một thành viên của sư thành Nơi này、so、với những người vẫn đang với chạy lấy so mọi ạ tại mại n sống lang thang bên ngoài hơn nhiều. hàng hàng đăng Thành, nghe nói bộ thương mại sẽ được thành lập nên nhiều người đã đến đăng g Sư sẽ tốt lập rất một một bộ dài dài điểm Đã được đã có m xếp ký ký. ở người đều biết nếu họ có thể tham gia vào bộ phận mới này chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều ít nhất đ ạ i ngộ cũng được tăng lên cho nên ai có chút tự tin vào bản thân đều đến để đăng ký nhưng thực tế p h ủ phàng cái mà bộ thương mại cần là những tinh hoa thực sự nên những người làm tài chính bình thường không thể vượt qua được chỉ những nhân tài thực sự gánh được trọng trách trong thế giới cũ mới được nhận ngôn minh lúc này đang đứng bên cạnh một điểm đăng ký nhìn đám người đang xếp hàng hy vọng tìm được một số nhân tài thực sự thuê một nhân tài thực sự ở thế giới cũ không cho người ta triệu đô một năm thì cũng đừng nghĩ tới họ còn muốn có tất cả các loại phúc lợi và nếu làm họ khó chịu họ có thể thay đổi công việc bất cứ lúc nào nhưng bây giờ chỉ cần được cung cấp đủ thức ăn nhân tài tin anh ngày xưa sẽ tranh nhau đổ xô đến ngô minh đi tới cũng chỉ nhìn xem tình huống lúc này từ điểm đăng ký vang lên một tiếng mừng rỡ một người đàn ông trung niên tóc tai bù s ù hiển nhiên đã thông qua được khảo hạch đã được tuyển dụng hơn nửa tựa hồ chức vị còn không thấp lúc này người đàn ông đang ôm một người phụ nữ tàn tật và ba đứa trẻ không kìm được khóc lớn lão trịnh đây là thật sao anh thật sự đã trở thành thứ trưởng bộ thương mại rồi em không nằm mơ không chứ. Người phụ Người nữ thứ à n mừng tật Tuy vui quá đổi. k ô n g biết c h c vị này là gì, nhưng ngay là gì trưởng ừ cái tên cô đã biết tên đã õ không hề dễ dàng. Thứ dàng. dễ t r bộ thương mại đây là một chức vị tương đối lớn ít nhất cũng phải có thể nuôi sống gia đình họ n g ô minh thính lực rất tốt vừa nghe liền có chút kinh ngạc không ngờ lão trịnh này lại được giao chức vụ cao như vậy thứ trưởng bộ thương mại tương đương với bộ trưởng bởi vì bộ trưởng là do tích h y kiêm nhiệm cha của nàng ấy lúc trước là sếp lớn cộng với địa vị của nàng ấy nên tạm thời chịu trách nhiệm về kế hoạch tổng thể trong thời điểm hiện tại nàng đã từng nói qua biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng cho nên khi tìm được người thích hợp sẽ lập tức thoái vị nhượng chức những người được phỏng vấn tại điểm đăng ký này là tích khi và một số người có kinh nghiệm thứ trưởng họ chọn thì thực sự là bộ trưởng tương lai một khi đã như vậy ngô minh cũng có ý định đi gặp đối phương một lần lão trịnh đang chìm đắm trong niềm vui sướng trước bao nhiêu sự chú ý ghen t ị của người khác lúc này liền cảm giác được có người đi tới cùng với tiếng dọn dẹp hiện trường hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại lão trịnh nhìn lên và thấy một thanh niên đang đi xung quanh một nhóm người và những người xung quanh đó đều là thức tỉnh giả ô m súng đều chào người thanh niên đó thoáng cái cả nhà lão trịnh có chút bối rối ông ta nhìn thấy những chủ khảo phỏng vấn mình vừa rồi đang đi phía sau người thanh niên khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên ông ta lập tức biết đó là ai để đắp nặng hình tượng sùng bái cá nhân của ngô minh lý hạ đã trực tiếp dựng tượng ngô minh ở sư thành ở một số nơi còn có chân dung của thành chủ cho nên chỉ cần lão không phải kẻ ngốc sẽ biết lúc này đang đi tới chính là thành chủ ngô thành và cũng là đệ nhất ủy viên sư thành ngô minh nhìn thấy người cường đại nhất ngô thành và sư thành đứng trước mặt mình lão trịnh tự nhiên là thụ s ủ n g nhược kinh biết lần này vận mệnh của mình thật sự thay đổi trong thâm tâm cũng thật lòng ngưỡng mộ người thanh niên này sau một vài cuộc trò chuyện nhỏ lão trịnh đã vỗ ngực và hứa rằng ông ta sẽ áp đảo những gì tộc nhân đó về mặt kinh tế sẽ cố gắng hết sức để điều hành bộ thương mại đã biết những gì lão trịnh trải qua khi xưa nên n g ô minh rất yên tâm nếu đặt ở trước kia muốn mời được nhân tài tin h anh giống lão trịnh xuất mã làm việc cho mình một năm không đưa ra vài triệu thì không được nhưng bây giờ chỉ cần cung cấp một số đảm bảo cơ bản tất nhiên với tư cách là thứ trưởng đ ạ i ngộ cho ông ta sẽ không kém đúng lúc này cô con gái tám tuổi của lão trịnh chỉ vào vai ngô minh và nói b ỏ rùa b ỏ rùa b ỏ rùa sao ngô minh sững sờ một lúc sau đó nhìn nghiêng mới nhận ra lúc nào đó có một giáp trùng cổ quái đang nằm trên vai mình ngay lập tức sắc mặt của ngô minh thay đổi ngô minh bây giờ cường đại đến mức nào đường đường một cao thủ nguyên khí cấp năm chung quanh thân thể bất kỳ gió thổi cỏ lây nào hắn ta đều có thể biết sớm đừng nói là giáp trùng cho dù là côn trùng nhỏ nhẹ hơn tới gần ngô minh cũng có thể nhận ra nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta lại không phát hiện ra giáp trùng cổ quái này rõ ràng có gì đó không ổn khí tức của ngô minh đột nhiên hướng sang một bên mọi người xung quanh đều cảm nhận được khí tức kinh người phát ra từ đệ nhất ủy viên của sư thành ngoài khí thế của mình ngô minh không có bất kỳ động tác nào khác giáp trùng này không phải là một giáp trùng bình thường nó có thể lặng lẽ tiếp cận và khiến mình không nhận thức được điều này cho thấy giáp trùng này bất phàm ngô minh phải hiểu rõ cuối cùng là vật gì nhưng hiển nhiên không phải ở chỗ này những người xung quanh ngô minh trước khí thế cường đại này căn bản nói không ra lời ngay cả này chiến sĩ thức tỉnh giả và đám người tích hi sau lưng ngô minh cũng cảm giác được áp lực cực lớn không biết chuyện gì xảy ra tại đây giao cho các ngươi ta có việc phải làm ngô minh quay đầu ra lệnh sau đó dường như nhớ ra điều gì đó liếc nhìn đứa con gái tám tuổi của lão trịnh nói cô bé có thiên phú rất mạnh về sau sẽ có thành tựu cao chuyện này các ngươi biết rõ nên làm như thế nào trọng điểm bồi dưỡng trọng điểm bảo hộ nói xong ngô minh cười với cô gái nhỏ có chút sợ hãi dưới áp lực của chính mình và sau đó thúc giục lôi bộ hiện thân bên ngoài ba trăm mét ngay lập tức và sau một tiếng sét khác liền biến mất không dấu vết đây là lần đầu tiên người dân sư thành nhìn thấy đệ nhất ủy viên thi triển lôi bộ kinh ngạc không nói nên lời nhiều người thầm nghĩ đây có còn là người không lại có thể biến thành t i c h ấ p con gái của lão trịnh đương nhiên được làm theo yêu cầu của ngô minh tập trung đào tạo và bảo vệ đây là một sự kiện đáng mừng cho gia đình lão trịnh lúc này ngô minh đã thi triển lôi bộ tới khu rừng rậm bên ngoài sư thành quay đầu lại nhìn thấy giáp trùng vẫn nằm trên người mình sắc mặt lập tức lạnh đi vươn g tay vận nguyên khí toàn lực hướng giáp trùng này chụp tới giáp trùng dường như đã cảm nhận được địch ý của ngô minh lập tức bay lên thế nhưng lúc bay lên lại không hề có tiếng động chỉ cần từ điểm này ngô minh đã biết mình suy đoán không sai giáp trùng này không phải là giáp trùng bình thường và việc nằm trên vai mình chắc chắn không phải ngẫu nhiên nhưng nếu mình đã phát hiện ngô minh phải tìm hiểu cho rõ ràng xem ra giáp trùng dường như có dấu hiệu chạy trốn nên ngô minh lập tức ném ra một ít trận pháp bao vây bao vây tất cả các khu vực xung quanh trong phạm vi mấy chục mét trong trận pháp chỉ là ngô minh rõ ràng là hiểu lầm giáp trùng không có ý tứ chạy trốn nó bay trên không trung dường như đang nhìn chằm chằm ngô minh phải nói những gì con gái của lão trịnh nói rất đúng giáp trùng này đúng là trông giống một con bọ rùa nhưng rõ ràng là to hơn đường vân trên người cũng vô cùng đặc biệt đột nhiên từ trên người giáp trùng toát ra một cổ nguyên khí nguyên khí bùng nổ này đến rất đột ngột đồng loạt cuốn ra ngoài ngô minh cảm nhận được nguyên khí trong lòng nhảy dựng lên bởi vì anh đã biết g i á p trùng này là gì hình thái có thể gạt người nhưng nguyên khí thì không thể từ nguyên khí này anh đã nhận ra thân phận thực sự của g i á p trùng lập tức ngô minh như lâm đại địch a mổ bay ra ngoài một tay cầm vạn thú kiếm tay khác thì cầm thẻ bí thuật số một kim sắc nhìn qua ngô minh có chút buồn cười bởi vì đối thủ của hắn ta chỉ là một g i á p trùng nhỏ nhưng ngô minh biết mình chẳng buồn cười chút nào bởi vì giáp trùng này quá nguy hiểm ba n g đột nhiên giáp trùng bắt đầu to lên giống như một loại dị sinh vật nhanh chóng tách ra trong nháy mắt đã trở thành kích thước của quả dưa hấu ngô minh nheo mắt lập tức vung kiếm chém ra giáp trùng bị chém thành hai mảnh nhưng điều khiến ngô minh choáng váng là hai phần cơ thể giáp trùng vẫn đang tách ra một kiếm của mình trái lại đã gia tốc cho đối phương tách ra chỉ trong chốc lát hai nhóm sinh vật trông giống như giáp trùng ăn thịt bắt đầu dung hợp với nhau biến thành một con giáp trùng dài tới vài mét và to như thùng xăng giáp trùng này có đầy gai và những xúc tu nhỏ trông rất ghê tởm ngay sau đó đuôi của nó đập mạnh vào đất và phần thân trên của nó tiếp tục tách ra bởi vì kinh nghiệm lần trước ngô minh không có tiếp tục công kích hắn ta đã nhìn ra thứ này biến hóa từ một giáp trùng nhỏ cũng chỉ là một môi giới chủ nhân thực sự vẫn chưa xuất hiện ngô minh biết mình so với chủ nhân còn kém một chút nhưng cũng không thể chạy thoát cách đây quá gần sư tử thành nếu thứ đó phát điên lên thì lãnh thổ của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy vì vậy ngô minh sẽ không bỏ đi mà liên tục bố trí các trận pháp bao vây và tấn công đồng thời bố trí các trận pháp ẩn địch nhân nếu quả như thật muốn động thủ thì hắn ta cũng sẽ dốc toàn lực phản kích đến lúc đó xem ai ác hơn cuối cùng con quái vật đã biến thành một con đại trùng mở miệng rộng lộc cộc lộc cộc và phun ra một người đồng tử của ngô minh co rút lại ngón tay cầm vạn thú kiếm siết chặt xúc tu vô hình phía sau cũng đã treo lên chỉ cần ngô minh thúc d ụ c nó sẽ lập tức phát động công kíp hung hãn thứ phun ra từ miệng con đại trùng là một người phụ nữ nhưng chỉ có phần đầu và các đặc điểm trên khuôn mặt là giống người còn lại các bộ phận khác đều rất kỳ lạ với lớp da sừng và trên lưng có tám chân nhện đây chính là nữ trùng nhân đã nở ra từ quả trứng trùng màu tím trong hư không bí thuật chẳng lẽ con đại trùng mà giáp trùng biến thành vừa rồi chính là trùng động trong truyền thuyết giống như một truyền tống trận có thể kết nối hai không gian ngô minh nghĩ thầm trong thư viện bí thuật ngô minh đã thấy truyền thuyết tương tự không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật sự thấy được ngay khi nữ trùng nhân xuất hiện cô ta dùng con ngươi màu vàng sẫm nhìn chằm chằm vào ngô minh trong ánh mắt đều là hơi lạnh thấu xương ngô minh có chút bất đắc dĩ nữ trùng nhân này khá mạnh lúc đầu còn đuổi theo mình qua nhiều cơn bão hư không tuy nhiên lúc đó cô ta và sinh đã đánh một hồi ngược lại là giải vây cho mình mà khiến ngô Minh trăm triệu lần không nghĩ tới cô ta vậy mà lại một Minh mà Minh một Minh này. này là Thành là là khiến không không khi nghĩ phần nhân theo chính hủy chù thật thật định hủy chù nhưng hủy chù thay định. triệu tới lại đuổi tới nơi đuổi cái biết diệt nói, giao diệt biết diệt rối đổi nếu quyết Ngô lần đường nữ trùng đang Ngô cũng Ngô lớn, Ngô gì, cô ta trước rắc sau vậy Về y. đây, y, y đã sự ngô minh lập tức đưa ra quyết định hắn ta nói với nữ trùng nhân kia đừng nhìn ta như vậy ngươi đuổi theo ta đi chẳng lẽ chỉ muốn lấy lại đại thiết chù y sao thôi ta sẽ không cướp của ngươi đại thiết chù y sẽ giao cho ngươi sau này đừng quấy rầy ta cầm lấy đại thiết chù y theo trùng động trở về hư không bí thuật đi nói xong ngô minh lấy ra thẻ bài hủy diệt chù y và ném nó ra ngoài như một ôn thần nữ trùng nhân hiển nhiên cũng sững sờ vươn g tay cầm lấy thẻ bài liếc mắt một cái một đôi vàng sẫm đôi mắt có chút chuyển động một lúc co rút lại một lúc trợn to không biết đang nhìn cái gì Ngô minh hoàn toàn không muốn hủy diệt y, nhưng g như ô Minh đối với ngô minh mà nói xúc tu vô hình đã là vũ khí không thể thiếu của hắn ta làm sao có thể vứt bỏ được bây giờ nữ trùng nhân đã ở đây thì không còn gì tốt hơn nữa ngô minh trực tiếp đem đại thiết chù y phỏng tay ném cho cô ta hy vọng cô ta trực tiếp theo trùng động mang về hư không bí thuật đến lúc đó cho dù đại thiết chù y này có lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng xuyên qua không gian lại đuổi tới chứ bằng cách này không chỉ giải quyết vấn đề quấn chặt của nữ trùng nhân mà còn giải quyết vấn đề của đại thiết chù y có thể nói là nhất cử lưỡng tiện tuy nhiên nữ trùng nhân lại lắc đầu và ném trả lại tấm thẻ cho ngô minh ta không muốn cái này Ta cũng sẽ không ra tay với ngươi ta chỉ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện giọng nữ trùng nhân khàn khàn nói ra ngôn ngữ của đệ tứ nguyên khí thế giới ngô minh thầm nói ngươi còn không thấy đủ đồ cũng đã giao cho ngươi rồi tại sao ngươi lại không cần thực lực nữ trùng nhân này sâu không lường được ngay cả sinh cũng không làm gì được cô ta ngô minh cảm ứng nguyên khí một chút đối phương chắc chắn là cao thủ nguyên khí cấp sáu mạnh hơn nhiều so với u linh nữ vương thực lực hiện tại của mình hiển nhiên không thể đánh bại đối phương cho nên chỉ có thể nén giận nói ngươi lợi hại như vậy còn cần ta làm cái gì ta cần ngươi giúp ta phục sinh thần hủy diệt nữ trùng nhân ném một quả bom kinh thiên ngô minh sững sờ hắn ta chưa từng nghĩ tới nữ trùng nhân lại đánh chủ ý này nhưng tại sao cô ta lại muốn hồi sinh thần hủy diệt ngô minh cũng biết đôi điều về thần hủy diệt đó là vị thần cường đại nhất của hủy diệt nhất tộc trong đệ nhị nguyên khí thế giới năm đó cùng bách tộc kịch chiến và cuối cùng chết trận tương truyền thân thể bị chia thành nhiều bộ phận và hắn ta cũng có một bộ phận xuất tu của thần hủy diệt trên người khá là tiện dụng dường như thấy được sự nghi ngờ của ngô minh nữ trùng nhân cười nói ngươi phải lựa chọn một là giúp ta phục sinh thần hủy diệt sau đó ta sẽ cho ngươi đủ lợi ích nếu ngươi không đồng ý ta chỉ có thể giết ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bí thuật học đồ nguyên khí cấp năm đã cảm thấy mình lợi hại ta muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay không chỉ có ngươi sư thành của ngươi còn có ngô thành ta cũng sẽ tiêu diệt hết thế nào nghĩ kỹ đi suy nghĩ xong thì cho ta câu trả lời ta dựa vào mụ nội nhà ngươi ngô minh trong lòng mắng to mình còn có lựa chọn sao không đồng ý chính là cái chết đương nhiên ngô minh không cho rằng đối phương có thể giết mình nhưng vấn đề là mình không thể di dời ngô thành và sư thành đi chỗ khác đây chính là uy hiếp nếu này nữ trùng nhân thật sự nổi điên thì lúc đó mình có hối hận cũng không kịp nếu sử dụng u linh nữ vương và một số loại tên lửa cường đại để ám toán con sâu cái này cơ hội thành công là bao nhiêu ngô minh thực sự không có nắm chắc dù sao đến bây giờ hắn ta cũng không biết rõ nữ trùng nhân này có năng lực gì xem ra trước tiên chỉ có thể ổn định cô ta về phần vì sao cô ta lại tìm mình thì hiện tại ngô minh cũng không định hỏi một số chuyện sớm muộn gì cũng biết hơn nữa ngô minh không tin bằng vào chính mình còn đấu không lại một con sâu cái được rồi ta hứa với ngươi nhưng ngươi có kế hoạch gì cho việc phục sinh thần hủy diệt ngô minh hỏi chống lại cơn tức giận muốn xé xác con sâu cái này thành từng mảnh nữ trùng nhân hiển nhiên rất hài lòng với lựa chọn của ngô minh cô ta nói ngươi có xúc tu của thần hủy diệt có thể cảm nhận được thân thể của thần hủy diệt mà ta cũng có thể cảm ứng được thân thể của thần hủy diệt cho nên ta sẽ đi theo ngươi thu thập bộ phận cơ thể của thần hủy diệt tất cả những gì ngươi phải làm là phối hợp với mọi hành động của ta đương nhiên nếu như ngươi gặp phải phiền phức ta cũng có thể giải quyết cho ngươi được rồi ngươi định đoạt vậy ta sẽ gọi ngươi là gì ngô minh nghiến răng nói cái gì cũng được ta không có danh phận nữ trùng nhân rất thẳng thắn vậy kêu ngươi hoa đại tỷ đi ngô minh gọi hoa đại tỷ Lửa giận trong lòng cũng dịu đi một chút nhưng nữ trùng nhân không biết hoa đại tỷ có ý gì vẫn vui vẻ nhận lấy cái tên này t s hoa đại tỷ ở đây là ý chỉ con bọ rùa ngô minh hiện tại không còn là một lăng đầu thanh chỉ biết đánh đánh giết giết ngô minh bây giờ ngoại trừ vũ lực cũng đã biết dùng một số biện pháp khác để kiềm chế kẻ địch rồi giống như hoa đại tỷ này không biết vì nguyên nhân gì lại muốn thần hủy diệt sống lại như vậy mình có thể lợi dụng cô ta cô ta muốn ở bên cạnh mình vừa lúc chính mình còn thiếu một tay đấm tử tế vốn dĩ ngô minh dự định sẽ một mình đi tham gia hội nghị trăm quốc lần này u linh nữ vương cao thủ nguyên khí cấp sáu duy nhất ở đây cho nên phải tọa trấn ở ngô thành cũng còn phải chiếu cố đến loạn lưu hải trong trường hợp hắn ta không có ở đây mà có cường địch tới xâm phạm sự hiện diện của u linh nữ vương một cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng có thể làm cho ngô minh cảm thấy yên tâm tất nhiên ngô minh nhất định sẽ lại trở thành một độc hành hiệp rồi có một hoa đại tỷ này làm tay đấm miễn phí thì ngu sao không dùng cô ấy còn mạnh hơn u linh nữ vương rất nhiều bây giờ vấn đề giao dịch với dị tộc nhân đã được giải quyết tin tưởng lão trịnh và tích khi có thể kiểm soát tình hình chung và toàn bộ ngô thành và sư thành cũng đang phát triển nhanh chóng có nhiều việc ngô minh chưa từng nhúng tay vào nhưng ngô minh cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh chỉ cần giải quyết xong sự tình liên minh trăm quốc gia như vậy ngô thành phát triển sẽ không có vấn đề gì lớn nữa ngô minh và hoa đại tỷ cùng nhau trở về ngô thành mặc dù lý hạ và đ ộ c nhãn lão ngủ bọn họ có chút nhìn không thấu nữ trùng nhân khủng bố đi theo ngô minh nhưng theo ánh mắt của ngô minh thì bọn họ đều không ngoan giữ miệng tìm cơ hội để hỏi ngô minh lai lịch và mục đích của hoa đại tỷ đương nhiên điều này khiến lý hạ lo lắng ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv muốn đưa hoa đại tỷ này đi tham dự hội nghị trăm quốc lý hạ lập tức phản đối Ngô Minh... em đã tiếp xúc với một số chủng tộc dị tộc nhân trong thời gian này cũng đã biết một chút về hội nghị trăm quốc nói chung các thế lực tham gia đều sẽ mang theo nhóm lớn thủ hạ để thể hiện sức mạnh của mình nếu như chỉ có một người cho dù mang theo hoa đại tỷ này cũng sẽ có phiền toái sẽ bị những dị tộc nhân đó cho rằng nhân loại chúng ta xem thường bọn họ không quan tâm đến hội nghị trăm quốc hoặc là cũng sẽ bị nhận thức là thực lực của chúng ta quá yếu vô luận là cái nào cũng đều không phải là chúng ta muốn thấy vì vậy lần này em đã thảo luận với đệ ngũ và thích đình và quyết định mang theo ba trăm chiến binh thức tỉnh giả cùng với anh bọn họ cũng giống như anh đều đại biểu cho ngô thành chúng ta lý hạ thật sự không có dự định thương lượng chuyện này với ngô minh nàng đã quyết định cho dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ để những người này đi cùng với ngô minh như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể thay ngô minh chia sẻ một ít nếu chỉ là một người ngô minh vẫn có thể dựa vào thân phận thành chủ á p xuống nhưng khi tất cả thuộc hạ đều chống lại mình thì ngô minh cũng không thể làm gì được hơn nữa ngô minh cũng biết hội nghị trăm quốc này nếu thực sự chỉ có một mình mình thì quả thực có phần không thích hợp sau khi suy nghĩ ngô minh đồng ý còn tám ngày nữa là diễn ra hội nghị trăm quốc và địa điểm h ọ p khá xa với ngô thành nhưng liên minh trăm quốc gia sẽ cử một người đặc biệt dẫn đường giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy chỉ chờ người dẫn đường đến thôi hôm đó ngô minh đang nghiên cứu bí thuật thẻ kim sắc thì nghe có người báo tin người dẫn đường của liên minh trăm quốc gia đã đến có lẽ vì trải qua tao ngộ đáng sợ của người gửi lời mời lần trước nên những người được liên minh trăm quốc cử đi lần này thành thật hơn rất nhiều bây giờ người dẫn đường đã đến đây nên ngô minh dự định lên đường ngay lập tức bởi vì ngoài bản thân còn có hoa đại tỷ và ba trăm vệ sĩ của chính mình phương tiện di chuyển mà họ đi không còn là vật c ử ỡ nữa mà là phi thuyền nguyên khí mới được ngân nguyệt thành nghiên cứu phần thân được cải tiến lại từ một phi thuyền lớn dài một trăm năm mươi m và rộng năm mươi m bên trong có ba ca bin nhỏ đủ để chứa hơn ba trăm người bốn cánh quạt khổng lồ và bốn động cơ điều khiển bằng thẻ nguyên khí được gắn xung quanh phi thuyền phần thân của phi thuyền được làm bằng kim loại nguyên khí nhẹ thậm chí còn khắc lại rất nhiều phù văn phi hành tóm lại để chế tạo phi thuyền nguyên khí này gần như toàn bộ ngân nguyệt thành đã vào cuộc mà tiến sĩ wenson và giáo sư từ hai vị người chủ trì thành thật mà nói ngô minh đã nghe nói về kế hoạch của giáo sư từ về một chiến hạm nguyên khí nhưng khi nhìn thấy nó ngay cả ngô minh cũng bị chấn động đây là chiến hạm nguyên khí siêu cấp đầu tiên của chúng ta có thể kích hoạt lá chắn nguyên khí xung quanh để chống lại sự tấn công của những sinh vật dưới nguyên khí cấp bốn ngoài ra trên chiến hạm có lắp ba mươi hai khẩu đại pháo tầm bắn đạt tới mười km thậm chí bay ở độ cao mười nghìn m vẫn có thể thực hiện những đòn áp chế trên mặt đất bốn mươi khẩu đại liên đương nhiên còn có sáu chủ pháo thậm chí sinh vật khổng lồ nguyên khí cấp năm cũng khó có thể chống lại q uy lực của đạn pháo xe tăng không bằng một phần mười của chủ pháo và hệ thống vũ khí sẽ được điều khiển bởi máy tính thông minh của chiến hạm ngoài ra chiến hạm còn được trang bị năm mươi robot chiến đấu tiến sĩ wenson lúc này là thao thao bất tuyệt nói là chuyên gia vũ khí tự nhiên là cường điệu giới thiệu hệ thống vũ khí ngô minh nghe vậy có chút nhiệt huyết sôi trào không nghi ngờ gì nữa đừng nói giai đoạn hiện tại việc chế tạo một chiến hạm nguyên khí khổng lồ như vậy ở thế giới cũ chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng nhưng tiến sĩ wenson và giáo sư từ đã thực sự thành công tất nhiên ngô minh biết không phải khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật trong thế giới cũ không thể tạo ra thứ này mà là một số công nghệ then chốt vẫn chưa có đột phá và sự xuất hiện của nguyên khí chắc chắn là thay nhân loại giải quyết phiền toái lớn nhất ví dụ tạo ra một số thành phần kim loại chẳng hạn như các nguồn năng lượng mạnh mẽ và hiệu quả hơn động cơ nguyên khí nếu không có thứ đó thì không thể dựa vào động cơ của thế giới cũ mà đưa con quái vật khổng lồ như thế này bay trên bầu trời nhìn thấy quái vật khổng lồ này ngô minh đã biết sức mạnh công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại hơn nữa ngô minh cũng muốn xem những dị tộc nhân đó sẽ có biểu tình như thế nào khi mình đưa quái vật khổng lồ này tham gia hội nghị trăm quốc ngoài ra còn có một số thương nhân dị tộc nhân ở ngô thành và một số người trong số họ là gián điệp do thế lực dị tộc nhân phái tới khi chứng kiến quái vật khổng lồ trôi nổi trên ngô thành cũng bị chấn động không thua gì nhân loại nhưng chính nhân loại mới là người vui mừng nhất sau khi trải qua thảm họa nguyên khí đã trải qua cửa nát nhà tan đã trải qua quá nhiều gian khổ nhìn thấy sự xuất hiện của chiến hạm nhân tạo khổng lồ này những người dân ở ngô thành không khỏi lệ nóng doanh trồng kích động hoan hô lên kể từ sau thảm họa nhân loại gần như bị nguyên khí thế giới đồng hóa hoàn toàn nhân loại đã quên mất mình là chủ nhân của thế giới này dường như sự xuất hiện của quái vật nào cũng khiến loài người hoảng sợ cho nên lần này chiến hạm nguyên khí khổng lồ sẽ mang theo lý tưởng của nhiều người hơn đây cũng là kết luận mà lý hạ và t h í c h đình cùng nhau thương lượng không chỉ ở ngô thành mà còn ở các căn cứ của sư thành và vinh trấn về tên của chiến hạm nguyên khí này nó đã được viết rõ ràng bằng hai ký tự màu đỏ như máu trên thân tàu khổng lồ nhân vương có nghĩa là vua của loài người đây là chiến hạm độc quyền của ngô minh có nghĩa là ngô minh chính là nhân vương không chỉ ngô thành và sư thành mà toàn bộ nhân loại đều cần một vị vương giả đây là kết quả mà lý hạ và thích đình đã thương lượng một với các lực lượng khác của con người hội nghị trăm quốc của dị tộc nhân lúc này rõ ràng lòng mang ý xấu sợ là muốn thế lực có thực lực mạnh nhất của nhân loại thần phục nhưng có thể đây cũng là một cơ hội một cơ hội cho nhân loại hướng những thế lực dị tộc nhân bày ra lực lượng của mình đúng như dự đoán n h â n vương hào cũng gây chấn động ở các căn cứ sư thành và vinh trấn và cảm xúc của nhân loại được tăng lên đến mức cao nhất đó là điều mà những kẻ thống trị hy vọng sẽ thấy được p s xin giải thích một chút hào gỡ đây là chỉ về tàu thuyền như lúc trước có bàn cổ hào tái trác hào vài giờ sau ngô minh và cận vệ quân của mình lên chiến hạm nguyên khí này bốn động cơ nguyên khí khổng lồ có thể tạo ra một lực đẩy vô cùng cường đại đẩy toàn bộ nhân vương hào bay nhanh trên bông của nhân vương hào hướng dẫn viên do liên minh trăm quốc phái tới trông có vẻ kinh h ả i tuy rằng hắn là nguyên khí cấp bốn nhưng hắn thật sự không dám tỏ ra đắc chí ở đây trong số cận vệ quân của ngô minh có hơn chục vị cao thủ nguyên khí cấp bốn còn lại đều là nguyên khí cấp ba ngô minh chính là tồn tại nguyên khí cấp năm chưa kể lúc này còn có một hoa đại tỷ đang mặc một bộ cơ g i á p bao phủ toàn thân hoa đại tỷ chính là nguyên khí cấp sáu chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến người dẫn đường kia run rẩy không yên rồi hoa đại tỷ rõ ràng là rất tò mò về công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại không chỉ thích những công nghệ này mà còn thích đồ ăn của nhân loại mỗi ngày ngô minh đều nhờ mọi người nấu rất nhiều thức ăn cho cô ấy ăn có hơn hai mươi nhân viên điều khiển nhân vương hào họ bay về vực sâu của nguyên khí thế giới theo sự chỉ dẫn của người dẫn đường mặc dù nhân vương hào thua kém hoàn toàn so với tia chớp đen về tốc độ nhưng nhân vương hào có thể chở nhiều người hơn ngay cả khi nó gặp phải địch nhân trên đường đi cũng có thể thông dong ứng đối với tốc độ này chỉ cần bay trong năm ngày liên tục là có thể đến nham thạch thành nơi tổ chức hội nghị trăm quốc một thành phố cổ có hàng nghìn năm lịch sử thuộc đệ tứ nguyên khí thế giới nham thạch thành không thuộc về bất kỳ đế quốc nào vì bản thân nó đã là một thế lực khổng lồ và cũng là thế lực trung lập đó là lý do tại sao hội nghị trăm quốc được tổ chức tại nham thạch thành Đây đều là nhưng ữ n n g gì g ờ i d ẫ đ ư ờ n nói, người này là một Aarong solo tiêu chuẩn nguyên khí cấp 4. Nghe nói thân phận của hắn không thấp, nhưng lúc này Ngô Minh hỏi hắn cái gì đều trả lời. hắn cung kính dường như là người hầu của Ngô Minh. Nhưng tiêu hỏi cái lời, gì là là solo lúc một thấp, trả của của đều hầu cấp khí vương hào có thể bay đến độ cao mười nghìn m trên tầng mây ở độ cao này hầu hết quái vật đều không thể với tới nên hành trình khá suôn sẻ và an toàn thậm chí có một số quái vật có thể bay đến độ cao này cũng rút lui dưới uy áp kinh khủng của nguyên khí cấp sáu hoa đại tỷ không dám tới gần vào ngày thứ năm người dẫn đường nói với ngô minh là bọn họ đã đến không phận mục tiêu và chiếc nhân vương hào bắt đầu hạ xuống khi hạ xuống một độ cao nhất định ngô minh trên bông tàu nhìn cảnh vật bên dưới cũng bị một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và ngoạn mục hấp dẫn lúc này chính là lúc ban mai mọc lên phía dưới có từng dãy núi trùng trùng điệp điệp trên núi có những khu rừng rậm rạp vài cái hồ giống như gương soi trên mặt đất đằng xa là một thành phố khổng lồ sừng sững nguy nga được xây dựng dựa vào một ngọn núi đá trông vô cùng tráng lệ chỉ riêng bức tường thành đã khiến ngô minh trợn mắt khá hốc mồm dường như cao ít nhất hơn một trăm mét thậm chí có khả năng cao hơn nữa các bức tường thành đều được làm bằng những tảng đá khổng lồ và diện tích toàn bộ thành trì quả thực lớn đến kinh người trong thành có rất nhiều ngọn tháp và nhiều thạch nhân cao hơn ba mét cầm kiếm và k h i ê n đá canh giữ bức tường thành ngoài ra còn có hàng trăm thạch nhân canh giữ cổng thành khổng lồ trên đường đi ngô minh đã biết từ người dẫn đường rằng nham thạch thành do tộc thạch nhân này kiểm soát chính vì vậy hội nghị trăm quốc đã chọn được tổ chức tại nham thạch thành này vì ở đây không ai dám gây sự nhìn lên có thể thấy rất nhiều kỵ binh đang xếp hàng để tiến vào nham thạch thành ngoài những kỵ binh này còn có rất nhiều dị tộc nhân thuộc các lực lượng khác nhau tiến vào nham thạch thành nhưng khoảng một km bên ngoài thành phố lại đang xảy ra một sự tình một thế lực đang ngăn cản thế lực khác hiển nhiên song phương đã dương cung bạc kiếm xung quanh còn có những d ị tộc nhân khác đang xem náo nhiệt thông qua thiết bị dò xét trên nhân vương hào ngô minh thấy một trong hai bên trong cuộc xung đột là một thế lực nhân loại mà lại là thế lực mà hắn ta biết rõ bởi vì ngô minh nhìn thấy đ ổ uy hiển nhiên đây là thế lực tân đô thành tất nhiên cùng đi với tân đô thành là kỵ sĩ đoàn kiếm thuẫn đế quốc đội kỵ binh hơn bốn trăm người cùng với khoảng ba trăm thức tỉnh giả vô luận là khí thế hay là thực lực đều có lẽ rất mạnh mới đúng nhưng vào lúc này những dị tộc nhân đã đối đầu với họ càng mạnh hơn nữa đó là một tộc dị tộc nhân với khoảng sáu trăm người mặc trên người áo giáp tỏa ra ánh sáng lung linh một số phát ra hồ quan điện màu xanh nhạt một số phát ra hỏa diễm đỏ rực và một số tỏa ra sương lạnh màu trắng những áo giáp trên người dị tộc nhân này hiển nhiên đều là hàng cao cấp đỗ uy hiện tại rất c ă m tức lần này hắn ta đang đi theo một vài đại lão ở tân đô thành tới hắn ta đại biểu là đỗ gia còn có người của diệp gia cùng với đại biểu quân bộ ba trăm người là tinh nhuệ của tân đô thành cùng với kiếm thuẫn kỵ sĩ đoàn do kiếm thuẫn đế quốc phái đến trên đường họ đến tận nham thạch thành hầu như không gặp phải rắc rối nào nhưng ai có thể ngờ khi sắp đến được nham thạch thành thì họ lại gặp phải rắc rối những d ị tộc nhân kiêu ngạo ở phía đối diện dường như đến từ một đất nước tên là đế quốc tu bang hơn nữa những người này tự dưng sinh sự cố tình ngăn cản nhân loại ở tân đô thành bắt họ phải tỉ thí một trận mới cho qua hoặc sẽ phải chui qua hán của những d ị tộc nhân này trong nguyên khí thế giới từ dưới hán chui qua cũng là vô cùng nhục nhã đỗ uy đương nhiên sẽ không đồng ý và cả diệp gia cũng vậy chỉ là lần này diệp tử hân một bí thuật học đồ đã không đến chỉ có một số đại diện của diệp gia đến nếu không dùng thân phận của bí thuật học đồ thì đối phương cũng không dám dương oai như vậy tỉ thí của đế quốc tu bang cũng rất đơn giản họ đã phái một người khổng lồ cao hơn chục mét mặc một bộ giáp đặc biệt kiên cố dùng mọi cách để tấn công chỉ cần người khổng lồ lui ra phía sau ba bước thì người của đế quốc tu bang liền tránh ra nhưng sau khi thử vài lần ngay cả một đội trưởng kỵ binh từ kiếm thuẫn đế quốc cũng ra trận nhưng hắn ta vẫn không thể đẩy lùi tên khổng lồ dù chỉ một bước mãi sau này đỗ uy mới biết rằng người khổng lồ cao mười mét hóa ra là một siêu cao thủ nguyên khí cấp năm nguyên khí cấp năm thật đáng sợ ngay cả nguyên khí cấp năm sơ cấp cũng không phải thứ mà bọn họ có thể đối kháng tương tự đối mặt với nguyên khí cấp năm thì người của kiếm thuẫn đế quốc cũng không dám đơn giản đắc tội nếu chỉ là nguyên khí cấp năm thì có lẽ kiếm thuẫn đế quốc sẽ không đặc biệt e ngại nhưng vấn đề là đứng sau nguyên khí cấp năm này lại là đế quốc tu bang đế quốc tu bang có thể nói là cường quốc đứng đầu đệ tứ nguyên khí thế giới có thể nói không ai dám t r e o chọc cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp trác rưỡi trác rưỡi điển hình thế lực như vậy còn có mặt mũi tham gia hội nghị trăm quốc sao thật nực cười nếu như hôm nay con kiến ở đệ ngũ nguyên khí thế giới không thể đánh bại chiến binh khổng lồ của chúng ta lùi lại ba bước vậy cút về đi còn nữa từ bây giờ lãnh thổ của tân đô thành cũng sẽ thuộc quyền quản lý của đế quốc tu bang của chúng ta trong số sáu trăm dị tộc nhân của đế quốc tu bang một quý tộc tu bang cưỡi trên lưng linh dương đầu bò hai đầu cao ngạo hét lên đây có vẻ là một cuộc tỉ thí nhưng trên thực tế người khổng lồ cao mười m là một trong những chiến binh mạnh nhất trong đế quốc tu b a n một người khổng lồ cao mười m như thế này đặc biệt lại là cấp độ nguyên khí thứ năm thì toàn bộ đế quốc tu b a n chỉ có ba người mà lần này họ chỉ cố ý nói đây chỉ là một binh trưởng rất bình thường trong đế quốc tu b a n của họ trong đế quốc tu b a n thông hạ trăm người có thể xưng là binh trưởng nếu đối phương không thể lay chuyển được người khổng lồ nguyên khí cấp năm thì có nghĩa là nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới chưa đủ trình có thể trực tiếp áp chế bọn họ thậm chí không cần tới hội nghị trăm quốc bởi vì khi đến nơi cho dù có thể nghiền ép thì cũng phải chia đều lợi ích đối với kiếm thuẫn đế quốc mặc dù nó có thể được coi là một thế lực cường hãn nhưng đế quốc tu bang còn không để vào mắt bởi vì đằng sau đế quốc tu bang chính là hoàng kim nhất tộc huyền thoại như thế nào chẳng lẽ nhân loại các ngươi không thể chọn ra một nhân vật có thể đẩy lùi binh trưởng nho nhỏ của chúng ta sao các ngươi cũng có thể sử dụng vũ khí của mình ta nghe nói nhân loại các ngươi có một loại vũ khí gọi là đại bác cũng lấy ra thử xem cho dù các ngươi dùng binh khí gì chỉ cần ta có thể b ư ớ c được binh trưởng này lui một bước thì tính là chúng ta thua cũng tự nhiên dọn đường còn nếu không làm được thì thành thật đầu hàng đi chứng kiến nhân loại đối diện cả buổi không có phản ứng quý tộc đế quốc tu ban càng thêm đắc ý đỗ uy sắc mặt khó coi lập tức tìm dịp gia cùng quân đội bàn bạc lần này quân đội không mang theo xe tăng mà mang theo pháo nguyên khí di động do tân đô thành mới phát triển pháo nguyên khí này có thể được một con lục hành thú mang trên lưng uy lực của nó mạnh hơn nhiều so với pháo chính của xe tăng ít nhất là gấp ba lần sức mạnh của pháo chính của xe tăng bình thường lực xuyên thấu và sức công phá của đạn pháo sử dụng kim loại nguyên khí cũng đã được cải thiện rất nhiều họ dự định sử dụng khẩu pháo nguyên khí này để tấn công người khổng lồ thế nào có nắm chắc không đỗ uy hỏi nhìn về phía sĩ quan quân đội có lẽ không sai biệt lắm chúng ta dùng khẩu pháo nguyên khí này để giết một sinh vật cấp bốn lúc đó cũng dùng ba quả đạn là có thể bắn g i ế t nó có lẽ cho dù không cách nào trọng thương người khổng lồ nguyên khí cấp năm này nhưng mà muốn làm cho đối phương lui về phía sau vài bước hẳn không phải là việc khó sĩ quan bình tĩnh phân tích được rồi quyền lợi của tân đô thành của chúng ta là tùy thuộc vào ngươi đỗ uy nói bọn họ cũng không còn cách nào khác dùng thẻ phép hay thẻ sinh vật cường đại đều không thể lay động người khổng lồ này ngay cả đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc cũng không được nên cũng không cần nói bọn họ vì vậy khẩu pháo nguyên khí là hy vọng cuối cùng của họ nếu khẩu pháo nguyên khí cũng không được thì đỗ uy và những người khác không còn chiêu thức gì nữa mà kết quả là pháo vang gã khổng lồ lãnh trọn quả pháo nhưng chỉ lắc lư chứa chân không nhúc nhích chút nào lần này cả nhân loại đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đúng lúc này từ trong cơ thể người khổng lồ lại đột nhiên phun ra một trận hỏa diễm hỏa diễm sau đó trực tiếp bắn bay ra ngoài một lát sau một tiếng pháo nổ ầm ầm truyền đến tai mọi người mọi người đều sững sờ bao gồm cả d ị tộc nhân và nhân loại đặc biệt là quý tộc của đế quốc tu bang thậm chí há hốc m ồ m bộ giáp đặc biệt trên người bị xuyên thủng ngực đầy máu hẳn là tên khổng lồ này bị thương nặng sắp chết rồi khoảnh khắc tiếp theo lại có một viên đạn pháo người khổng lồ hấp hối trực tiếp bị nổ thành hai đoạn trên mặt đất đều bị nổ tung thành một cái hố sâu to lớn trong lúc nhất thời huyết nhục đầy trời đá vụn bùn đất tung tóe các tộc dị tộc nhân của đế quốc tu bang từng người một khiếp sợ s ủ n g vật xung quanh cũng từng một cái r í t gào lên sao lại thế này kẻ nào cả gan dám đánh lén chúng ta các ngươi muốn gây chiến với đế quốc tu bang sao quý tộc của đế quốc tu bang lúc này đã bị đất thịt bắn tung tóe khí lưu pháo kích vừa rối đánh bay hắn xuống ngựa lúc này hắn ta mới bò dậy vẻ mặt chật vật quát đánh lén chúng ta không có đánh lén ngươi nói chúng ta có thể tấn công bằng bất kỳ vũ khí nào chỉ cần có thể hất gã khổng lồ lùi lại ba bước thì các ngươi sẽ thua nhưng bây giờ gã khổng lồ đã bị hất tung lên xa hơn ba mươi mét cả người nó bị bắn hỏng rồi không biết có tính là thắng hay không một giọng nói đột nhiên vang lên mọi người theo tiếng nói đó nhìn lại thì thấy phía trước nhân loại tân đô thành còn có thêm một người người này đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm quý tộc của đế quốc tu bang có chút bông đùa giọng nói truyền đến tai tất cả mọi người không cần hỏi người này chính là ngô minh sau khi ngô minh phát hiện ra tình trạng khó khăn mà đám người đ ổ uy gặp phải trên nhân vương hào hắn ta ngay lập tức ra lệnh tấn công tên khổng lồ bằng chủ pháo trên chiến hạm chủ pháo trên nhân vương hào chính là tác phẩm mới nhất do ngân nguyệt thành nghiên cứu ra lực công kích mạnh đến không hợp thói thường lần này nó có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp năm chỉ bằng hai phát pháo coi như là nghiệm chứng uy lực của nó tất nhiên trong thực chiến tác dụng của chủ pháo này sẽ giảm đi một chút vì kẻ địch sẽ không đứng đó một cách ngu ngốc như gã khổng lồ vừa rồi mà để cho ngươi bắn khi phát pháo đầu tiên thì ngô minh đã từ trên trời hạ xuống mượn âm thanh và uy lực do pháo kích mang lại để hạ xuống lần pháo kích thứ hai thu hút sự chú ý của mọi người nên không ai để ý đến sự xuất hiện của ngô minh theo lời nói của ngô minh thì mọi người mới nhận ra hắn ta và người đầu tiên nhận ra chính là đỗ uy lão đại đỗ uy vui mừng không xiết khi thấy ngô minh xuất hiện hắn ta vài bước chạy tới và ô m ngô minh một cái thật chặt ngô minh đã đẩy anh chàng này ra thậm chí còn nói mình không có sở thích gì đặc biệt muốn ô m thì tìm một nữ nhân mà ô m sau đó cả hai chỉ biết nhìn nhau mỉm cười tất nhiên tình bạn giữa đỗ uy và ngô minh thì không cần nói bằng không ngô minh sẽ không thể không do dự ra lệnh pháo kích lão đại ngươi đến rồi thì tốt rồi ta còn tưởng lần này sẽ phải chiến đấu một mình nghe thích lão gia tử nói thế lực của ngươi vẫn rất lớn còn được mời tham gia hội nghị trăm quốc lần này đúng không trận pháo kích vừa rồi có phải do lão đại bắn không lợi hại a cũng may mắn mà có lão đại ngươi kịp thời đuổi tới bằng không chúng ta sẽ mất mặt ném đến nhà bà ngoại hắn rồi đỗ uy tự hồ có chuyện nói không hết điều này làm cho mọi người ở tân đô thành đều mở rộng tầm mắt phải biết đỗ uy trong ấn tượng bọn họ đó là cao cao tại thượng ít khi cùng người nói cười thế lực siêu quần là thần tượng của thanh niên ở tân đô thành nhưng bây giờ đỗ uy giống như một đứa em trai hướng về phía người khác kể khổ hình tượng cao lớn của đỗ uy sụp đổ trong tích tắc nhưng đỗ uy vẫn không để ý và tiếp tục nói được rồi ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là muốn ta xuất đầu cho ngươi sao yên tâm nếu chúng ta đã là huynh đệ ngươi kêu ta một tiếng lão đại thì ta sẽ không để cho ngươi la mắng vô ích n g ô minh biết rõ đỗ uy thằng này đang chơi trò lừa đảo cũng là dở khóc dở cười anh vỗ vai để cậu ta bình tĩnh lại rồi nhìn sang các quý tộc của đế quốc tu bang ở đối diện người sau đã trên bờ vực của cơn thịnh nộ rồi nhân loại đáng k i n h vừa rồi ngươi dùng vũ khí gì vậy theo ta đó hoàn toàn không phải là vũ khí của ngươi nếu không làm sao có thể giết chết chiến binh của đế quốc tu bang chúng ta gã quý tộc này bắt đầu kiếm cớ để lấp liếm thất bại ngô minh cũng không thèm để ý tới hắn mà chỉ một ngón tay lên trời mọi người lúc này mới hoảng sợ phát hiện giữa những đám mây phía trên có một quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện chiến hạm khổng lồ có chiều dài một trăm năm mươi m từ xa có thể nhìn thấy nòng chủ pháo cực lớn dài bảy tám m dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng khiến người ta khiếp sợ trên thân tàu lớn hai ký tự lớn màu đỏ như máu như muốn xuyên thủng mắt người nhân vương tất cả mọi người đều sững sờ bao gồm cả đ ổ uy tên này há miệng to đến nỗi có thể nhét vào một cái nắm đấm nhìn chiến hạm đang bay này có dấu vết rõ ràng của nền văn minh nhân loại loài người có mặt lập tức cảm thấy niềm tự hào khó tả dị tộc nhân hãy xem đây là vũ khí của nhân loại các ngươi đã luôn coi thường con người cho rằng con người là sinh vật thấp hèn con người chỉ đáng làm nô lệ cho cấp dưới của các nhưng bây giờ các ngươi khiếp sợ và run rẩy dưới chiến hạm do con người tạo ra thật là một sự tương phản rất lớn thật là một khoảnh khắc khiến người ta thoải mái Những thức tỉnh giả ở Tân、đô、Thành, thức giả bất ở Đô kể lúc này không biết là ai hô một câu nhân vương muôn năm hiện tại toàn bộ người ở tân đô thành đều hô bốn chữ này mặc dù tân đô thành lần này chỉ cử hơn ba trăm người nhưng vào lúc này thanh âm của hơn ba trăm người lại rung động toàn trường thời gian trôi qua những người trên chiến hạm nhân vương cũng bắt đầu hét lên bốn chữ này vô số người dị tộc nhân có mặt đều sững sờ không nói nên lời chấn động mà nhân vương hào mang đến cho bọn họ quá lớn hiển nhiên bọn họ không ngờ nhân loại lại có thể tạo ra một thứ kinh khủng như vậy thậm chí có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp năm nguyên khí cấp năm là tồn tại đứng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới một lời có thể quyết định sinh tử của người khác không ai dám khiêu khích bọn họ bất kỳ thế lực nào có nguyên khí cấp năm sẽ lập tức phát triển và lớn mạnh có thể nói nguyên khí cấp năm là tồn tại bất khả chiến bại trong mắt họ nhưng hiện tại hai viên pháo nguyên khí đã giết chết một nguyên khí cấp năm vì vậy nếu thực sự xảy ra chiến đấu những nhân loại này muốn oanh s á t bọn họ cũng không phải một việc khó tất cả các chủng tộc dị tộc nhân ngay lập tức cảm thấy khủng hoảng họ không bao giờ nghĩ rằng cảm giác khủng hoảng này lại đến từ con người mà họ cho là loài kiến có thể tùy ý bắt nạt và lợi dụng tiếng reo hò của nhân loại sự im lặng của d ị tộc nhân chúc mừng và im lặng cuối cùng ai đó không thể chịu được sự tương phản mạnh mẽ này nhà quý tộc của đế quốc tu bang là người đầu tiên hét lên làm càng lập tức từ trong cơ thể hắn nổi lên một luồng nguyên khí cường đại giơ tay ném ra một ít quân bài triệu hồi một ít sủng vật Các chiến binh của đế quốc binh đế trong u Bang, hãy t i ệ u h ồ h n số ủ n n vật c đó có ít nhất hai trăm phi hành thú có thể bay và mức nguyên khí của chúng cũng vào khoảng nguyên khí cấp ba và cấp bốn những sủng vật trên mặt đất lao về phía nhân loại ở tân đô thành trong khi hơn hai trăm phi hành thú gào t h é t lao về phía nhân vương hào trên không trung một số phi hành thú này có kích thước hơn chục mét và hầu hết chúng đều là những phi hành thú cực kỳ hung dữ với móng vuốt sắt nhọn và hàm răng sắt bén có thể xé toạc sắt thép một số có thể phóng ra lôi điện và hỏa diễn số lượng hai trăm phi hành thú này đủ để tạo thành một lực lượng không quân cường đại trên nhân vương hào sau khi quan chỉ huy đảm nhiệm phó hạm trưởng hỏi thăm người dẫn đường phân tích tình hình hiện tại và lập tức báo cáo tình hình cho ngô minh bên dưới bằng bộ đàm lúc này ngô minh đang đeo tai nghe vô tuyến điện bên tai trái nghe phó hạm trưởng báo cáo ngô minh lập tức hạ lệnh ra lệnh tấn công tất cả những sủng vật của đế quốc tu b a n nhưng không được tấn công người của họ hiện tại hội nghị sắp diễn ra cho dù có muốn trở mặt với đế quốc tu b a n cũng không cần để cho bọn họ bắt lấy đầu môi câu chuyện nhưng nếu sau đợt công kích đầu tiên mà bọn hắn còn được một tấc lại muốn tiến một thước thì hãy ra l ệ ngay lúc đế quốc tu bang dương dương đắc ý định liệu nhân loại không dám có hành động gì khi đó bọn chúng có thể trực tiếp nhân cơ hội chiếm lấy siêu chiến hạm của đối thủ làm của mình thì thấy tất cả súng máy và đại liên trên nhân vương hào bắt đầu di chuyển cơ quan pháo cũng bắt đầu hoạt động sau đó là cuộc tấn công tổng hợp của hơn bảy mươi khẩu súng máy và pháo nguyên khí hai trong số sáu chủ pháo được huy động và một cuộc b a n h tạc duy nhất đã thổi bay một phi hành thú khổng lồ thành mảnh vụn đây là một con phi hành thú nguyên khí cấp bốn nhưng mục tiêu sát thương của chủ pháo là nguyên khí cấp bốn và cấp năm pháo nguyên khí có thể tấn công quái vật có nguyên khí cấp ba trở xuống một cách hiệu quả còn đối với súng máy hạng nặng chỉ có thể đối phó với nguyên khí cấp hai và nguyên khí cấp một vì vậy sự ra đời của chiến hạm nhân vương là sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật mạnh nhất của tiến sĩ wenson và giáo sư từ đồng thời là vũ khí lợi hại nhất của nhân loại cho đến nay trước khi xuất hiện nhân vương hào con người hoàn toàn không có khả năng tấn công những d ị tộc nhân khác chỉ có thể phòng thủ một cách bị động nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi một cách cơ bản đạn pháo được khai thông và những viên đạn cỡ lớn mang theo động năng cực lớn có thể xé nát và xuyên thủng lớp bảo vệ nguyên khí của các sinh vật nguyên khí chỉ trong mười giây tất cả hai trăm phi hành thú đã bị tiêu diệt kể cả hàng ngàn sủng vật được đế quốc tu bang triệu hồi trên mặt đất đều bị cắt khẩu pháo trên chiến hạm diệt sạch những cơ quan pháo này có thể bắn sáu nghìn viên đạn mỗi phút hiển nhiên uy lực cực lớn hơn nữa sau khi được cải tiến hệ thống vũ khí phân biệt có thể nhằm vào mục tiêu hữu hiệu tiến hành đã kích nói cách khác hệ thống vũ khí thông minh đã quét tất cả các mục tiêu cần tấn công trước khi tấn công khi tấn công cũng sẽ sử dụng vũ khí có sức mạnh tương ứng để tấn công các sủng vật có cấp độ tương ứng mặt đất thủng bị bắn thủng lỗ chỗ và điều khiến da đầu tê dại là chỉ có các sủng vật của đế quốc tu bang bị g i ế t còn những người khác đều lông tóc không tổn hao gì lần này không chỉ những người đến từ đế quốc tu bang mà cả những vị tộc nhân đang quan sát náo nhiệt xung quanh cũng phải hít một hơi khí lạnh thật là đáng sợ đây rõ ràng là nhân loại đang hạ thủ lưu tình nếu không cho dù muốn giết sáu trăm người của đế quốc tu bang sợ là cũng không cần tốn nhiều sức ai cũng chứng kiến mặc dù là sủng vật nguyên khí cấp bốn cũng bị một pháo oanh toái đây là cỗ máy giết chóc đáng sợ nhất nhân loại muôn năm nhân vương muôn năm đ ổ bi dẫn đầu r ố n g lên lúc này thực sự rất phấn khích từ sau thảm họa đến nay hắn ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay đúng quá sung sướng ai có thể nghĩ rằng những dị tộc nhân luôn tự hào mình là cao quý và sức mạnh vô song lại có ngày phải run sợ dưới họng súng của một con người người của đế quốc tu bang t r u n g quy vẫn còn có một chút đầu óc trong lời cảnh báo của ngô minh thì họ không làm gì khác thường tuy vẻ mặt tỏ ra phẫn quốc nhưng đều nhìn ra số phận của hơn một nghìn sủng vật vừa rồi trong vòng chưa đầy mười phút hơn một nghìn sủng vật đã bị tàn sát hầu như không còn những tảng đá cứng và khổng lồ trên mặt đất cũng bị đập vỡ ngay cả lớp da và áo giáp kiên cố của sinh vật cũng không thể chống lại những công kích khủng khiếp này đây là chỗ cường đại của vũ khí nhân loại các quý tộc của đế quốc tu bang muốn tiếp tục hạ lệnh tấn công nhưng ngô minh nói nếu họ không biết xấu hổ vô luận là ai đều là giết chết bất luận tội rõ ràng ngô minh không phải đang nói đùa đế quốc tu bang cũng nhìn ra điều này nếu bọn họ tiếp tục gây rối đối phương thực sự có khả năng sẽ hạ sát thủ danh dự hay mạng sống cái nào quan trọng hơn điều â nhân giả kiến nhân, dân nhân nhân y tuy hy thấy thấy là là lại ràng ào và một mạng miệng mệnh, trí trí, Tu trọng trong thường thường thể thực thì T.S. Trí trí từ từ vấn với vì vinh mệnh, TF, kiến kiến Bang, sống quan hơn, rằng bọn ồn sinh nhưng bọn cần sinh kiến người nhìn người không ngoan nhìn thấy sự không ngoan. đề đối đế đuôi. đ họ khi họ phải chỉ giả giả giả rõ ra quốc có cục sự sự sự dự ý buồn cười là cách đây không lâu người của đế quốc tu bang cũng từng nói nếu nhân loại phản kháng liền giết chết bất luận tội nhưng kết quả thì sao hiện tại xem ra cái này căn bản chính là một truyện cười cho nên nói lời h u n g á c ai cũng biết nói nhưng mà nói ra có hiệu quả hay không có thể sinh ra tác dụng chấn nhiếp hay không mới là trọng yếu nhất không nghi ngờ gì nữa lúc này lời nói của ngô minh là một cái nước miếng một cái đinh không một ai dám nghi ngờ ngô minh dựa vào chính là nhân vương hào cùng vũ khí kinh khủng trên chiến hạm lần này là lần thực chiến đầu tiên của chiến hạm và hiệu quả khá rõ ràng tiến sĩ wenson cho biết cũng giống như hàng không mẫu hạm trong thế giới cũ về sau dùng hai chiếc nhân vương hào của nhân loại cùng với một số tàu phi hành bảo vệ nhỏ như vậy có thể hình thành được lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại đến lúc đó nhân loại mới có thể chân chính c u ộ c khởi sau khi ầm ĩ như vậy đế quốc tu bang đã bị tổn thất lớn nhưng với sự tồn tại của nhân vương hào thì họ không dám làm gì cả chỉ có thể phẫn nộ tiến vào nham thạch thành một trò khôi hài cứ như vậy đã kết thúc ngô minh và đ ổ uy hợp binh một chỗ cùng nhau đi về phía nam thạch thành ba trăm cận vệ quân đi theo ngô minh để lại một trăm người trên nhân vương hào để canh giữ chiến hạm cùng với thủy thủ đoàn ban đầu đương nhiên ngô minh không lo lắng ai đó có thể thực sự gây ra thiệt hại cho chiến hạm của mình đầu tiên hắn ta dùng cách dụ dỗ và lừa dối để hoa đại tỷ ở lại trên chiến hạm nói rằng sẽ sớm đi tìm hài cốt của thần hủy diệt ngoài ra còn có những binh sĩ ở lại trấn thủ trên chiến hạm cũng có rất nhiều robot chiến đấu chỉ cần kẻ địch lên chiến hạm là chúng sẽ tấn công ngay lập tức sau khi ngô minh rời đi hắn ta cũng ra lệnh cho chiến hạm mở lá chắn phòng ngự ngô minh cũng bố trí một số trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công xung quanh chiến hạm trận pháp do trận pháp sư cấp ba bố trí thì coi như là nguyên khí cấp năm cũng khó có thể công phá vì vậy ngô minh cũng không lo lắng cho dù có nguyên khí cấp sáu muốn đối phó với chiến hạm thì cũng có đi mà không có về hai trăm cận vệ quân của ngô minh hiển nhiên là thành phần tinh nhuệ trong tinh nhuệ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha